chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma nguyễn huy trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại bạch cúc để mà nghe tiếp những cái câu chuyện về hành trình hành đạo của cô tư trân cũng như là hồn ma bạch thương hai nhân vật mà quý thính giả đã được làm quen qua hai tập truyện trước của bạch cúc đó là gánh trầu xanh nhúm máu Và sắc son bà già cổ Mời quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn của tối ngày hôm nay ngải Tốc Tiên Tác giả Bạch Cúc Sông núi dạo này bình yên Ít xảy ra những việc liên quan tới tâm linh Nên tư trân rảnh rỗi lắm Thế là bắt đầu đi kiếm chuyện Đối với người có cái tâm hướng nội Nhưng cái mỏ hướng ngoại như cô Tư Đi cà kịa người ta là niềm đam mê Trừ khi bệnh nằm một chỗ vai ở nhà Chứ cổ ra đường Thì không biết ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo bị quậy Thầy hai rầu cái nết của cô học trò này dữ trời lắm Cứ cách hai ba bữa Là người ta chạy lên nhà thuốc mắng giống Vì bị cô tư chọc ghẹo. Sáng sớm Tại nhà thuốc Nam Minh Thành Thầy hai đang bắt mạch cho chú Mười chân Thế Mười đứng kế bên chú Lo lắng hỏi: Thế ơi sao rồi tía Thầy hai nhìn Thế Mười Mỉm cười hiền từ: <cười> "Trời gió trở trời Mưa nắng thất thường Nên cảm mạo nó lâu hơn thôi Không có gì hết Để tía hút thêm vài thang thuốc Chỉ hai ba cái lá xong sau giường á, Đem về xong là khỏe thôi à, Anh đã nói với mình á, Là anh không sao rồi mà Mấy bữa nay chú Mười Ho nhiều Thuốc men gì cũng không bớt Làm cho tiếm Mười lo lắng Nên đưa chú lên nhà thuốc để khám bệnh Nghe thầy hai nói Tiếm thở vào một hơi Tiếm nhìn quanh nhà rồi hỏi Ủa Cậu ba với cô Tư đâu rồi tía Sao không thấy ra vụ tía khám bệnh gì còn Tư nó bệnh Nằm vui hổng trại Nên nó không có dậy sớm nấu đồ ăn sáng Này mới khỏe được chút Tía Kiều nó khỏi có nấu nướng chỉ cho cực Đi mua về ăn cho lẻ Nó với thằng Long đi chợ rồi Chắc chút về tới đó Thằng Phúc từ bên ngoài cổng chạy vô nhà Miệng nó la gián trời Ông nội ơi, tới công chuyện nữa rồi Chú Mười hỏi thằng con Cái gì mà um sầm vậy con Thằng Phúc chỉ tay ra cổng Kìa kìa, đó đó Ông nội với tí má nhìn coi Ba người nhìn theo hướng tay của thằng Phúc Thấy lòng đang sách lỗ tai cô Tư Thôi sành sạch vô nhà từ Trần la lên oai oái Theo sau là hạnh Đang ra sức năng nỉ c có ba Các bà tha cho cô Tư đi mà cậu Long càng nhớ mạnh hơn nữa Tha cái gì mà ta Sơ hở một chút nó đi phá làng phá súng, Chọc cho người ta chửi nó mới chịu không à Ôi da, đau, đau Buông em ra coi, em mét thầy bây giờ Mét hả, mét nè Long càng siết tay chặt hơn Bà Thương ở trong trang thờ Nghe tiếng la thất thanh của cô Tư Cũng dội hiện ra Rồi bay qua nhà thuốc cậu nhanh chóng gỡ tay long ra. Trần dội trốn sau lưng Bạch Hương mà cậu cứu. Hương Hương bà bà cứu tôi với vụ gì mà cậu quánh nó dữ vậy? Bà hỏi nó đi, là bà tự biết hả? Bà Hương dài qua Trần. nè báo gì nữa về trời? Từ Trần xoa xoa cái lỗ tay. tôi tôi báo gì đâu? còn chối nữa hả Lòng tức giận xong tới, Bạch Thương đưa hai tay ra ngăn cản, thầy hai cũng lên tiếng can. Thậu đi Lòng, có vụ gì mà quánh em giữ vậy con Long ngồi rót trà hớp một ngụm cho đỡ tức, chậu mới bắt đầu kể lại Sáng sớm hai anh em đi ra chợ kiếm đồ ăn, con nhỏ này nói muốn ăn cháo cá rau đắng Mà Long thì không ăn được rau đắng, nên đánh lẻ kiếm món khác Ai mà ngờ vừa mới bước chân đi Là nó ở đây quậy bà bán cháo Cái bà ba bán cháo cá Mới ra bán được có 3 ngày Xui xẻo làm sao không biết Lại đồng phải cái con lùng chuyên gây rối này Lúc đó cụ tư bước tới kêu lớn: Này bà ba Bán hai bọc cháo cá để nước riêng nha Bà ba trợn mắt lên nhìn Mày Mày thấy ai bán cháo mà mốt nước riêng không mày Từ trần mới chống nạnh hỏi Ủa người ta bán phở mì hủ tiếu á bún bánh canh đồ á người ta để nước riêng được mà còn bà bán cháo cá bà múc trước riêng ra không được cái sao má bà bà tức mình người ta bán nước súp riêng còn tao bán cháo thì phải có nước chứ bây giờ mày ăn không không ăn đi chỗ khác đi để yên tao bán cho người khác ơi sao bà khó quá à? bà bán không bán thôi để tôi đi mua chỗ khác Mắc gì đuổi Khó khăn quá hẹn chi ở giá tới giờ. Bà ba chỉa cái giá mút cháo lên mặt cô Tư. Ê ê, mày không có được đụng chạm tự ái gái còn trinh của tao nghe mày. từ Trần nhếch môi. Bà mất nết quá, nên nó mới còn y nguyên, không có bị mất đó má ơi. Trời trời trời, đất ơi, trời đất ơi, trời, trời, trời, trời, trời. cái con này, mày dám kiếm chuyện với tao hả? Chứ mắt giống ôn vậy mà không dám. Hai người đứng chửi lộ một chập, Bà ba kia thì miệng mồm la bài hải vậy chứ không có lanh bằng cái cô tư miệng bằng tay, tay bằng miệng này. Bà ba muốn lên máu tới nơi. Long mua bánh mì xong đi tới thấy vậy, liền can con em mình ra. Nó thì cứ hùng hùng hổ hổ sấn sấn sổ sổ vô cãi nhau chém chém với bà ba. Trời ơi ta nói bà ba bà tức thiếu điều muốn tán cái giá mút cháo lên đầu nó. Mà cái miệng của nó vẫn không ngưng Lòng tức quá mới xách cái lỗ tai nó lôi về nhà Con nhỏ này không chọc cho người ta chửi Nó ăn cơm không có ngon hay sao đấy Trên đường về thì gặp hai đứa hạnh với Phúc Đang đi tới nhà thuốc kiếm tía má mình Thầy hai nghe xong cũng nóng mặt Cái con học trò nhà mình Ngoài chuyện ăn no thích lo bao đồng ra Thì cái tính nết của nó Cũng xéo sắc cả chớn thế ấn luôn Thầy là rồi con đi chọc phá người ta làm chi vậy? Bạch Thương lôi từ trần ra sau lưng mình chửi phù hoàng. ở không quá hả? Sáng sớm đi chọc cho chúng chửi hả? Cho bây giờ bị quánh, chạy về núp sau lưng tôi làm chi? Đó, cậu quánh nó đi, cho bỏ cái đật cả trứng. Từ Trần nói, cái con mẹ ba đó lần trước á, lên xác giả đi coi bối lừa tiền người ta, bị tôi dạch mặt hết lần rồi. Giờ con mẹ mở quán bán cháu cá trá hình Để hành nghề tiếp đó Sáng bán cháu cá Chưa ở lại đó Lên xác coi bối luôn Mấy nay tôi bệnh tôi không muốn ra đó quậy được Bữa nay tôi khỏe rồi Tôi tới phá quán của bà Cho bà hết dám lừa gạt người ta luôn <cười> Em quẩn quá ha Thì quẩn mới đi quậy chứ Còn trả tiền nữa ha Lòng bước tới một bước Chân kéo bạch thương ra chắn trước mặt mình Thầy hai bất lực nói Thôi được rồi còn đó Lần sau đừng có đi lo chuyện bao động của thiên hạ nữa Dù là mình có ý tốt đi Nhưng mà con mần như vậy là phá chuyện mần ăn của người ta rồi Người ngoài họ chỉ thấy vậy thôi Long lại chửi thêm Còn có lần sau nữa Con cháu nó lại không có cho ra được nữa <cười> Anh nằm mơ đi Bạch thương biểu môi. Cái con nhỏ này á, nó đâu có được bình thường như người ta Cậu chấp nó làm chi vậy? từ Trần liếc xéo bạch thường Ờ, trời mấy mốt á, tôi đốt áo bà ba cho bà nhiều nữa nha má Chú Mười lên tiếng phá tan đi cái không khí ồn ào nãy giờ À thí ơi, năm nay cũng bà đó Vợ con tính mời thêm nghệ sĩ về hát nữa đó tí Ủa, bày mời chi cho tốn kém vậy? Năm nào cũng có đoàn hát Có nghệ sĩ về hát phụng cúng mà Thím Mười cười. cười Có sao đâu tía Mình mời thêm nghệ sĩ về hát phục vụ cho bà con xóm mình Con cũng hay mời nghệ sĩ tới hát Ở nhà hàng giao lưu chương trình đợt ca tài tử hàng tháng đó tía Năm nay con phụng cúng bà xuất hát Cầu sức khỏe bình an cho chồng con với sắp nhỏ đó Ờ vậy cũng được Rồi bây tính mời ai vậy dạ con tính mời nghệ sĩ vũ linh á cái cái gì vũ, vũ linh à? được được được đó thế, thế mời đi từ trần vừa nghe đã nhảy cẩn lên ủng hộ tại vì đây là thần tượng của cô mà ngày nào cô cũng mở cải lương của thần tượng lên nghe rồi cười hí hí cả ngày từ trần dài qua bóp dài thầy hai mà nịnh thầy ơi tới bữa đó cho con đi coi hát ha ờ Không có được. Cả Long cả Bạch Hương Đều lên tiếng phản đối Long nói thêm Trời ơi ơi con lại tía Con theo canh chừng nó mệt lắm rồi đó Tía mà cho nó đi là nó gây quả nó tía Trời ơi Nó gây quả nào Bạch Hương cũng chỉ mặt Tư Trân Hai năm trước á Đứa nào cho con nhỏ con gái của bà Tám Nhiều chuyện đi trồng răng giá vậy Tư Trân chột dạ quay mặt đi chỗ khác Bạch Hương liền kể lại cái chiến tích không giống ai Của con nhỏ khó ưa này Ngoài cái việc nó thích lo chuyện bao đồng Đã cà chớn còn thích đi cà khịa ra Thì nó lưu manh số 2 Không ai dám tranh số 1 hết Hai năm trước nó xin đi coi hát Long với Bạch thương cũng đi Ba người đi coi hát tới khuya mới về Trên đường về nhà phải đi ngang qua nhà con mẹ Tám Nổi tiếng nhiều chuyện nhất cái xóm này Mà cái nhà của bà cũng ngộ lắm Bà bán hàng trái cây đông lạnh Nên thường đóng trái cây vô cái thùng mút chứa nước đá bi Ở trước sân Để sáng sớm đem giao cho khách Do cái nền nhà bà cao hơn mặt đường Nên cái thùng chứa nước đá nó chảy nước xuống đường Lâu ngày đóng trong Lên một mảng lớn Chỉ mà mẹ con nhà bà không có ai chịu ra quét dọn cho sạch sẽ khô ráo Còn đổ luôn nước đá dư ra tại chỗ luôn Ai mà xui đi ngang qua nhà bà tám Dễ bị trợt té lắm Mẹ con nhà bà ta nhiều lúc cũng tự trượt chân luôn Vậy mà còn cười thích thú Khi thấy người ta té nè Xui kiến sao tư Trân bữa đó đi ngang qua nhà Cũng vừa lúc nhỏ con gái bà tám đổ nước đá dư ra Trân vừa đi vừa giỡn với Long, Nên không có để ý với chân. Cô bước chân lên cái dũng rong rêu Trợt té một cái hự Còn ngồi lên luôn đóng nước đá Làm cô đau điến Long mới dội kéo đỡ cô tư dậy vừa đứng lên cô lại trượt cục nước đá bi té tiếp lần hai kéo luôn cả lông té theo cùng lúc đó con nhỏ con gái nhìn thấy trồi theo phản xạ cười ha hả một tràng luôn đã té còn bị quê từ trần nóng máu quên luôn cả đau cô lờm cơm đứng dậy bụp vô mỏ con nhỏ nó một cái nhá lửa tiễn luôn nguyên hàm tiền đạo đáp xuống đất cô nhào tới nắm đầu bánh túi bụi vừa quánh vừa chửi Mẹ bà mày, cười hả mày? Tao quánh cho mày rớt nguyên hàm răng ra luôn nè Dám cười tao hả? Cười nè Từ trần lôi nó tới dũng trong rêu kia Mà dí đầu xuống đó Máu từ miệng chảy ra ướt đỏ hết cả nước đá lông với bạch hương cũng không kịp trở tay Con nhỏ kia khóc la kêu má um sầm lên. Bà Tám nghe tiếng từ trong nhà chạy ra Rồi la làng lệnh Trời ơi bớ bà con ơi, nó, nó với cô gái tôi nè. từ trần nghe được. hoài qua hốc luôn bà Tám, quăng vô đóng nước đá. Cô bốc từng nắm nước đá, nhét vô miệng bà. Ăn ở vô dái nè, hất nước đá ra đường, để cho người ta đi trợt té vậy đó. Ăn hết cho tôi đi. Lòng với bạch hương hợp sức căng Tư Trân lại. Mẹ con bà Tám nằm trên vũng nước đá rong rìu, rên la giang trời. Mấy con chó hàng xóm nghe động Cũng sủa lên ổn tuổi. Hàng xóm nghe tiếng chó sủa chạy ra nhìn Ta nói ai nấy cũng hú hồn Bà thường thấy có người tới thì liền biến mất Lòng thì giữ chặt Tư Trân lại Để cô không manh động Mà nhào vô quánh người ta nữa Người ta thấy vậy móc điện thoại ra gọi Và cái kết là cả đám bị hốt hết lên động Tư Trân bị phạt Vì tội đánh người gây mất trật tự Còn phải bồi thường cho mẹ con bà Tám hết một mớ Hàng sớm được dịp thư luôn mẹ con bà Tám Vì cái đống trong rêu nhà bà Làm bao nhiêu người bị chấn thương phần mềm Trật sơ mi Bà Tám bị phạt vì tội làm mất vệ sinh Gây tai nạn cho người đi đường Trước khi ra về Tư Trân còn quay lại nói với một anh công an Anh anh Anh cho em số điện thoại đi Mẹ con bà dám đổ nước đá ra đường Để cho người ta trượt té nữa Thì em quýnh tiếp Có diệm gọi anh tới ăn kết cho lẹ Anh công an cũng trố mắt lên nhìn Cái con nhỏ đã lụng Mà còn hung hăng Mẹ con bà tám nghe vậy Cũng không dám nhận tiền bồi thường Vì sợ cô này cho linh đồn tiếp Lòng phải xách cổ con em của mình lôi vậy. Về. về tới nhà thuốc Thầy hai dạy cho một trận Vậy mà cổ có sợ đâu Nguyên cả tháng trời Ngày nào tư trân cũng lượn lờ qua đó mấy giọng hết hễ mà đổ nước đá ra đường Là tới số liền Hai mẹ con bà Tám Vừa thấy bóng dáng cô Tư từ xa đi tới Thì lật đật kéo cái thùng mút Vô giữa sân Rồi đóng cửa cổng Chạy luôn vô trong nhà Không dám lú đầu ra ngoài Qua sang năm Lòng không dám cho Tư Trân đi coi hát nữa Thầy hai nghe xong liền nói Ờ không được đâu còn ở nhà coi chừng nhà cho thầy đi Cho con đi còn quậy nữa đó à, Thầy thầy cho, cho con đi đi mà Con hứa không quậy nữa đâu Không Thầy hai lắc đầu Quay mặt đi chỗ khác Tin được nó chắc bán luôn cái nhà thuốc Thế mười nghe cũng mắc cười Từ lúc tím về đây Cũng nghe được ít nhiều cái sự tích Về cô Tư này rồi Mà thấy Tư Trân năn nỉ tội nghiệp quá Thím mới lên tiếng xin giùm Tía à Tía cứ cho cô Tư đi đi tía Để cổ đi với mẹ con con Rồi con coi chừng cho Từ Trân liền lây tay thầy hai Đúng đó thầy Cho con đi theo tiếng mười đi Con hứa là con không có quậy thiệt mà Đi mà thầy Hạnh với Phúc cũng năn nỉ à, Ông nội ơi chứ Cho cô Tư đi chung với con cho vui đêm nội. À, thôi ờ Rồi cho con đi Nhưng mà không có được quậy nữa đó. Bằng không, ấy, là ở nhà cô chừng nhà nghe chưa. <cười> dạ, con hứa, con cảm ơn thầy. Từ Trân mừng quýnh, cảm ơn trối trích. Còn Long với Bạch Thường, cả hai cùng thở dài bất lực. Lại phải một phen đi theo canh chừng cái con nhỏ lù đạn này nữa rồi. Rồi ngày cúng bà cũng tới, mọi người khắp nơi đến dân hương đông nghẹt. Ca sĩ từ thành phố về phụng cúng xuất hát dân bà. Đoạn hát hàng đêm đều lên diễn phục vụ bà con. Tiếng đợn tiếng trống vang lên trộn rã, làm cho không khí nghề lễ hết sức nhộn nhịp. Thầy hai nằm trong ban quý tế, cho nên mấy bữa nay thầy bận rộn công việc cúng kiến ở trên miếu. Cái nhà thuốc thầy giao lại cho long với tư trân coi sóc. Bà Thương ngồi trên ghế đá trước sân Nhìn Trân đang thải bộ đồ giấy vô trong chậu lửa vừa đốt vừa lem bèm Bình thường mặc áo bà ba trắng Bữa nay đi coi hát về đặt bài điều đội mặc áo bà mà ba màu hương mới chịu Bà Thương chửi Nè ha Chọt mà lủng một cái đi Tôi cho ra châu đốc mua thường lại đắt Tư Trân đang định chọt Nghe vậy thì ngừng tay Cô đứng dậy đi tới trước mặt bà thường Chống nạnh mà hỏi Rồi mắc cái giống ôm gì Bà đội cho bằng được cái áo màu hường vậy má Bà có biết là tôi phải đi đặt người ta mừng mới có không Bà Thương đáp gọn lõn Ờ Tôi thích cô ma áo hường Từ trần dỗ trắng Tại mình mở truyện ma cho bạn nghe ké mừng chi Để rồi bây giờ bà khoái chế áo hường Bà bắt một hai phải đốt cái áo bà ba màu hường cho bà Tư Trân trề môi, dùng mình một cái Khi thấy cái màu áo bà ba của Bạch Hương Từ màu trắng Đang dần chuyển sang màu hường phấn Bởi vì cô rất ghét Cái màu hường bánh bèo này lắm Tên Bạch Hương Mà mặc áo màu hường Không thấy kỳ hả Nè kể tôi nha anh sao hay ý kiến quá à Người ta thích màu gì thì mua màu đó cho anh ta đi cần nhăn cứ nhớ qua gì từ trần nhích miệng lên hỏi Xê, bà là người ta đó hả à, Quên, mắt gì căng Bà đổi tên đi bà ấy Mai mốt đừng có kêu bà thương Kêu bà thương đi Trời ơi, coi cái áo kìa trời Ngày mới tôi đi mua cá mà bà trắng tôi đốt cho bà Tối nay bà đừng có hồng đi theo tôi có hát nha Tôi nhận cá áo màu hượng là tôi nổi dịch rồi đó Từ trần nói một trần Trời ngoe ngoảy bỏ đi vô nhà bạch thương nhìn theo chửi cái con nhỏ này dù duyên hết phần thiên hạ tối đến Tư trần cùng với long và bạch thương tháp tùng mẹ con thím mười đi coi hát bạch thương bay tuốt lên cành cây ở trong sân miễu thầy hai nhìn ra sân rồi giật mình trên cành cây có một cái bóng áo bà ba màu hường đang ngồi đung đưa toàn tên hai chân từ trần đi ra sân nhìn lên cây rồi nói nè Thầy nhìn bà xong thì đợn rất nhịp luôn rồi kìa. Xin Đi vô trọng coi hát đi Kỳ cục ghê á Lâu lâu đổi mạo chút xíu mà không cho nè từ Trân chỉ lên cành cây Ngày mai á Tôi đốt lại cho bà cái áo trắng Tôi không thể nào chấp nhận cái màu hương bánh bèo gì được Ủa à, Cô Tư Cậu nói chuyện với ai vậy cô từ Trân quay lại Một người đàn ông đã hơn 50 Đang đứng ở sau lưng cô Tư ủa chú khánh năm nay đoàn không có đi lưu diễn nữa hả chú đó là hữu khánh trưởng đoàn hát hương quê là một trong những đoàn hát có truyền thống lâu đời còn tồn tại ở châu đốc cũng là đoàn hát duy nhất ở cái xứ này à tại đào kép đi hát tăng cường ở tỉnh hết rồi cô tư năm rồi có mấy đứa không có đi show tôi mới giờ lên xuất hát phụng cúng bà đó năm nay cũng vậy Mà năm rồi sao không thấy cô đi coi hát vậy? À, dạ Năm rồi con bệnh không có đi được Từ Trần sượng trân gãy đầu Bà thương ở trên cây cười khúc khích Bệnh hay là bị thằng Long nó Nó nhốt lại không cho đi Anh Hữu Khánh Từ xa có một người phụ nữ Mặc áo dài theo hình con phụng Đến kim sa lấp lánh Thêm cái mái tóc đen dài ống ả, muốn chạm tới bắp chân, đang cột nửa đầu. Khuôn mặt thanh tú, nhưng không kém phần sắc sảo vô cùng trẻ đẹp như gái đôi tám, đang bước tới. Theo sau là một người đàn ông cũng trạc tuổi Hữu Khánh. Cả Tư Trân và Bạch thương đều nhìn không chớp mắt, vì người phụ nữ này quá sức xinh đẹp. Hữu Khánh liền nhìn sang cằn nhằn. À, sao tới trễ vậy Nhi? Mấy đứa nhỏ nó đợi em để kéo mạng đó Ai đợi đầu tránh mà đi trễ về coi được không Năm nay đoàn mình lại hát chính ba xuất liền nữa đó chứ Kim Nhi khẽ mỉm cười. cười Anh thông cảm nha Em kẹt xô cho nên về trễ Ừ Thôi vô coi thay độ quá trạng đi Lẹ lẹ giùm anh em Dạ em vô liền Kim Nhi dội vàng chạy vô trong cánh gà sân khấu. Người đàn ông đi theo sau Kim Nhi nhìn từ trân một lúc lâu mới chịu đi trân hỏi ủa ai vậy chú à cô này là kim nhi đạo chánh của đoàn tôi hai chục năm rồi đó cái cái gì hai chục năm hả trời ơi, sao trẻ đẹp vậy tóc dài mướt rượt y như con gái 18 vậy đó uống vậy rồi cổ năm nay nhiêu tuổi rồi <cười> đúng rồi đó cô kim nhi hình như là không có bị già đi hai chục năm rồi cổ vẫn vậy Đặc xù lắm Đầu để tôi nhớ coi lúc cổ vô tới đoàn là cổ ba mươi rồi đó tính ra chắc cũng gần năm chục ạ bởi vì cổ nhỏ hơn tôi có một hai tuổi gì hả tư trần ngạc nhiên trời đất ơi năm chục luôn sao mà hay quá vậy nhìn còn trẻ hơn con nữa còn cái người đàn ông đó là ai vậy chút chồng cổ đó Hai vợ chồng đều là đạo kép của đoàn tôi Thôi để tôi vô coi ngó sắp nhỏ Lát cụ từ vô coi hát nha Ơ dạ Hữu Khánh quay vô trong hướng sân khấu Từ Trân nhìn lên cây Hỏi Bạch Thương Nè, thấy gì lạ không? Ừ, cảm nhận được gì rồi phải không? Ừ, tôi cảm nhận được mùi máu trên người của Đào Kim Nhi đó. Cái anh cha đàn ông đi theo sau cô ta đó Cũng từng học đạo đó <cười> Thầy Pháp nữ mùa mà Gì Sao cô nói vậy Chứ gì nữa Học đạo sao không thành thầy Pháp đi Đi bằng kép hát làm chi vậy Nhiều khi học chở quá bị thầy đuổi Rồi đi bằng kép hát cũng chừng Bà thương bật cười Con nhỏ này cái giống gì cũng nói được hết Giảng tuần, Mọi người ai về nhà nấy Phía sau miễu bà có hai người Đang rù rì to nhỏ với nhau Chính là nó đó Con nhỏ đó mạng chí âm Nhưng mà để cho chắc ăn Em nên tới lần la làm quen Rồi tìm cách hỏi được ngày sanh tháng đẻ của nó đi Em là phụ nữ dễ hỏi hơn Anh sẽ cho người đi điều tra về nó uhm, Em biết rồi Tư Trần xăm xăm đi tới hướng con mẹ tám nhiều chuyện Thì bị lòng sách cổ lôi ngược lại Bạch Thương thì chửi Rảnh dữ ha Tính quậy người ta nữa hay gì Hai năm rồi mà còn ghim người ta hoài vậy trời Ồ, Ủa tôi chưa mận gì hết mà Bạch Thương kẹp tay cô vô nách Để cho cô khỏi chạy đi Xin, Đợi cô mận xong là tanh bệnh té bẹ rồi Lên đồn luôn rồi còn gì nữa Tối nay cô đừng có hỏng cách tôi nửa bước à Tư Trân vừa đi vừa dùng dặn giống dĩ cô định mệnh gì đâu mà nói không ai tin hết chợt hai cô gái khựng lại làm cho long giật mình mém xíu nữa ba phải hai cái màu áo một đỏ một hường nhu mì này rồi từ trần với bạch hương cũng quay đầu lại nhìn long tò mò nhìn theo hỏi ủa hai người dởm vậy em với bả đang nhìn uh, hai cái cha nổi trắng đen vừa mới uh, ở dưới đất chu lên kìa người... Cô thấy ai đâu Bạch thương đập dài trần Trời ơi Long có mắt âm dương như cô đâu mà thấy Ờ hả quên Từ trần néo qua một bên Bạch thương bắt ấn Quét ngang mắt Long một đường Bất tình lệnh anh giựt mình Lùi về sau mấy bước Vì anh thấy được hai vị Một trắng một đen Cái vị áo trắng tay cầm lệnh bài Còn vị áo đen vác xích sắc đang xuất hiện trước mặt mình là hát bạch vô thường hai vị quỷ sai của địa phủ từ trần cất tiếng hỏi đi đâu với hai cha nội bạch vô thường thở dài ơi bọn ta đi bắt dòng hồn bạch thường hỏi tiếp rồi bằng sao mà thở dài hát vô thường tức giận nói <cười> cái con nhỏ dòng hồn tinh ranh đó Làm cho bọn ta bao phen bị vỡ trách đó, Nó chết hai chục năm rồi. Mà không chịu đi xuống dưới đi ai chịu tội. Bọn ta canh bắt mấy lần rồi. mà nó toàn trốn mất tiêu hả. Ta mà bắt được nó hả. Sách cổ nó đánh xuống mười tám tầng địa ngục rồi. Nói xong. Ông nện cái dây xích xuống đất. Kêu lên một cái ầm, Làm cho hai người một ma cũng giật mình nhảy nhổm. Từ chân bị liệu. Mô Phật một tiếng. Bạch Hương và hai vị quỷ sai kia cũng né cô ra xa Long cười tới quên trời quên đất <cười> Em biết liệu quá ha Bạch Thương chỉ mặt hắt vô thường Nè Ông nói chuyện bình thường không được cho hai cha nội Mắt cái giống gì mà quất xuống đất gì vậy Hắt vô thường liền sụ mặt lủi thổi kéo cái dây xích mán lên dài Mấy cái mắt xích vài vào nhau Kêu lên đình tài nhức ốc Làm cho tư trân la lên Trời cha nội ơi gỡ cái cộng đội tối lên coi, ê hạ muốn chết luôn nha. Bạch Thương cũng nói thêm, Ê có cái dòng này, bắt hoài không xong, ta lấy cọng dây đó siết cổ chết luôn cho rồi đi. Ê, ê má, ông chết rồi. à quên, hai vị quỷ sai đồng loạt trợn mắt lên. bữa nay đi bắt dông không coi ngày hay sao đó, vừa mới ló đầu lên nhân gian đã bị gái chửi xối xả vô mặt. Bạch thường mới nghiêm túc hỏi. Rồi nhỏ nó là ai Mà tới hai ông luôn mà Dí bắt nó hai chục năm trời chứ gì Bạch Du Thường mới tự tốn kể lại Cái đoàn hát á, Hát bữa nay này nè Hai chục năm trước Có một trận quả hoạn Có một con nhỏ đào hát Bị mắc kẹt bên trong Người ta phát hiện cứu nó ra ngoài Để tránh khổ Việc bị chết cháy, Nhưng mà số nó tận rồi nó bị ngợp khối nó chết sau khi nó chết á nó lại làm vong hồn giấc dưỡng đi theo đoàn hát chứ nhất quyết không chịu đi ái đầu thai bọn ta lên đây canh bắt bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn chạy thoát được năm ngoái đoàn này về đây hát bọn ta không có biết nên không lên bắt được năm nay mới lên đây canh để bắt tất cả là tại cái cha nội mặt đen này nè để nó chạy mấy lần đó Bạch vô thường chỉ mặt bạn đồng hành Hát vô thường gân cổ lên cãi Mắc gì tại tôi Không tại ông thì tại ai Nó hát cho nghe mấy câu giọng cổ thôi Là mất cảnh giác Để nó chạy thoát liền hà Chứ ông không mất cảnh giác chắc Ông còn mê mệt nó hơn tôi Tất cả là tại ông mới cho phép nó hát đó Không Tại ông á Trời đất ơi! thối Thôi! Thôi! Hai người cứ cãi nhau lên Bạch Thương mới bực mình nạt một tiếng Tư trần giờ mới nói Hai ông đứng nó cãi lộn một hồi Chắc nó hiện hồn ra cho hai ông bắt chắc Mà sao đi đường này? Muốn bắt nó thì tới miễu bà chứ Đường này đường lên núi két mà Bạch Chu Thường nghe vậy Cầm cái lệnh bài Đánh lên đầu hắc Vô Thường Ông dẫn đường kiểu gì vậy? Sao ông nói ông trành đường, mà dẫn vô đây chi? hát vô thường gãi gãi đầu Ừ, tôi cũng đâu có biết được Tôi nghe người ta nói đi từ trong núi ra tới miễu bà Cho nên mới dẫn ông đi đường này đó Bạch Thương chỉ mặt hai quỷ sai Trời ơi, hai cha nội mù đường Một cha dám chỉ, một cha dám đi Hai ông chạy lẽ xuống dưới đó liền đi Nó chạy mất nữa bây giờ đó Ờ ờ hai vị kia nói xong thì biến mất đi tư trần nói hai ống mà bắt được nó đó tôi làm con của bà chứ không lẽ cô định mần chị hai tôi tuổi của cô không biết có bằng số lẻ của tôi không nữa <cười> tư trần bị quê bỏ đi te te long với bạch Thương nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười tối hôm sau một nhân ảnh mờ mờ của cô gái mặc áo dài màu trắng mặt mũi tèm lem đen đúa khối bụi đang bay lượn lợn thì đột nhiên trợn trắng cả hai mắt lên chất phịch xuống đất ôm cổ ho lên sặc sụa trong hồng cô gái nhìn về phía trước thấy một chảy lụa trắng căng ngang tầm bay làm cái cổ của mình bị dướng lên đó liền tức giận nói đứa nào chưa mất chạy gì tao nè từ trần với long mới từ hai bên gốc cây bước ra Cô Thu giải lụa lại Rồi quăng lên cây cho Bạch Hương Đang ngồi dắt dẻo trên cành. giông hồn cô gái nhìn theo Liền chỉ lên Bạch Hương Rồi cái bà nội này là ai Bạch Hương bay xuống Tán cái bóp vô mặt giông nữ Mất dạy Tao đẹp cỡ này mà mày kêu tao bà nội vậy, hả giông hồn cô gái miếu máu nói ôi, tự nhiên đánh ta vậy Từ trần cắt ngang Mày là con nhỏ đầu hát Chết cháy trong cái đoàn của chú Khánh Hồi hai chục năm trước phải không Dòng nữ gật đầu xác nhận Ừ rồi sao Bà thường mới nói Thì tao quánh thấy mẹ mày chứ sao Mẹ bà mày Chết hai chục năm rồi không chịu đi đầu thai đi Giấc dưỡng ở trên này Để hai cha nội kia dí bắt Trật ruột biết bao nhiêu lần kìa Nay mày gặp tao coi như mày xui rồi đó Để tao coi mày chạy đi đâu cho thoát Tao me mày từ lúc hiện hồn lên rồi Từ Trần hỏi Trời cô tên gì Tôi tên Trinh Mai Trinh Bà thường hỏi Mai Trinh trời sao chết rồi mà không chịu gì dưới Tôi Tôi đi tìm anh Ngọc Tuấn Mai Trinh mới nhớ lại vụ việc kinh hoàng Hồi 20 năm về trước Đoạn hát hương quê Là đoạn hát truyền thống Suốt bao nhiêu năm tháng thế hệ của gia đình ông Hữu Khánh Gia đình ông cũng thuộc diện khá giả Cho nên ngoài căn nhà để ở Ông còn mua một miếng đất Dựng một căn nhà tập thể cho anh em đoàn hát Ông dựng một sân khấu ở giữa nhà Để anh em tập tuần trước khi đi biểu diễn Trong đoàn Mai Trinh có một người bạn tri kỷ Rất thân thiết Đó là Ngọc Tuấn Vừa là bạn diễn xứng đào xứng kép Ngọc Tuấn còn là hội chị em bạn gì với Mai Trinh Trong lúc hai người đang đùa dẫn Cô thường sửa tên Ngọc Tuấn Thành Ngọc Trinh Cho còn nói hai người suốt đời là chị em tốt Đêm hôm đó Khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ Không hiểu nguyên nhân gì Mà căn nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội Hàng xóm nghe mùi khét Liền chạy ra dòm, Rồi hô hào dập lửa Anh chị em trong đoàn tỉnh giấc Người gom được món gì thì gom Chạy phóng ra ngoài Người thì xách nước phụ đi dập lửa Mai Trinh lúc đó đang phụ mọi người dập lửa Thì nghe tiếng động từ trong phòng của Ngọc Tuấn phát ra Hơn nữa từ nãy tới giờ không thấy Ngọc Tuấn đâu Nghi là anh còn mắc kẹt trong phòng Cô mới dội chạy tới Tìm cách mở cửa mấy lần Nhưng không được Cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong Trên trần nhà Một thanh gỗ đang trái rớt xuống ở sau lưng Làm cho Mai Trinh bị kẹt lại trước cửa phòng cô cố lách người qua để chạy thoát ra ngoài nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục táp tới trinh ho sặc sụa vì khối dẫn ra sức kêu cứu nhưng rồi đột nhiên mắt cô tối sầm lại hơi thở trở nên khó nhọc rồi ngã luôn xuống đất tới lúc hoàn hồn được trinh đã thấy cái xác của mình được một người đàn ông ẩm ra mọi người xúm lại sơ cứu cho cô nhưng mắt cô đã nhắm nghiện nhịp tim không còn đập hơi thở đã tắt lịm đi trinh chết vì ngạt khối trong đám cháy người ta cài mở được cửa phòng của ngọc tuấn trong phòng là một cái xác chết đen thui vẫn đang âm ỉ cháy tứ chi co quắp lại mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt xộc thẳng như mũi có vài người chịu không nổi quay đầu nôn khang mọi người xúm lại khiêng cái xác ra ngoài họ phát hiện cái xác đó chính là ngọc tuấn Vì trên cổ của anh có đeo một sợi dây chuyền vàng hình con bướm. Chánh quyền cũng cử người xuống điều tra. Thời điểm đó việc tìm kiếm chứng cứ còn chưa được hiện đại như bây giờ. Họ chỉ suy đoán vụ cháy do đối thủ của đoàn hát chưa sống. Rồi cho người đi khoanh dùng từng đoàn hát lân cận. Nhưng cuối cùng không ra được kết quả gì. Còn về cái chết của Ngọc Tuấn cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn. không hiểu nguyên nhân vì sao Tuấn lại chết cháy ở trong phòng đám tang của cả hai nhanh chóng được diễn ra Hậu Khánh trông hai người ở nghĩa trang cái miếng đất nơi đó Khánh dựng lại một căn nhà nhỏ để nhan khối cho Tuấn và Trinh đến ngày thứ tư sau đám tang phần mộ của Tuấn bị đào bới lên trộm mất cái xác đi trong quan tài chỉ còn lại mấy bộ đồ Hậu Khánh đi tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không truy ra được ai là kẻ trợ mộ Và cả cái xác của Tuấn hiện đang ở đâu Trình sau khi qua đời Vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hồn phách và thân xác của Tuấn Để cùng về âm giới Nhưng mà cho tới bây giờ Vẫn không có tung tích gì Dù chỉ là một mảnh tinh phách nhỏ nhoi Cô luôn tìm cách trốn tránh sự truy bắt của quỷ sai Để được ở lại nhân gian Mà đi tìm bạn Bởi Trinh và Tuấn đều là trẻ mồ côi lớn lên lại theo chung đoàn hát hương quê rồi trở thành một cặp đạo kép chánh tình cảm giữa hai người họ tính ra còn sâu hơn ruột thịt trần và bạch thương nghe xong đều nhìn nhau đầy ẩn ý bạch thương hỏi còn cô đạo kim chi kia thì sao cô có biết cô ta hay không biết chứ tôi chết cũng mới lên đầu chánh mà từ trần thắc mắc Sao bà đẹp y như con gái 18 vậy? Tôi cũng không rõ nữa Mà công nhận cổ cô đẹp thiệt Mấy chục năm rồi không hề thay đổi Mai Trinh nói xong Đột nhiên im lặng một lúc lâu Hồi sau mới nói tiếp À Hình như cổ có nuôi ngải đó Hả? Gì? Nuôi ngải hả? Ừ Tôi nghe mấy đứa nhỏ trong đòn nói á kim chi có nuôi một cây ngải tại có đứa nó rình mò thấy cô ôm một chậu cây đem ra ngoài phơi trăng thôi tạm thời cô ở đây đi tôi sẽ bảo lãnh cho cô với hai cha nội kia xong vụ này á tôi trực tiếp dẫn cô về dưới à, thiệt hả tôi cảm ơn cô nhiều lắm ừ giờ cô vô cái túi con nhỏ kia chơi đi để nó đưa cô về nhà vụ này để tôi với nó giải quyết cho nào cần thì tôi gọi cô linh. từ trần mở cái túi hỗn độn ra mai trinh gật đầu ba vô túi từ trần rút cái túi lại bỏ vô túi áo bà bà cô hỏi ah, vụ này tính giải quyết bằng sao đây tạm thời chưa biết nữa trước mắt ngày mai á cô qua đoạn hát tìm hiểu cái vụ quả hoàng năm đó đi uhm, chữ nhớ Hôm sau, bà Thương đặt lên bàn một cái viên hình tròn Có hai màu trắng đen Đưa cho Long rồi nói Cậu cầm lấy viên đan này, cất trong người đi Nó có thể giúp cậu nhìn thấy được ma quỷ đó Không phải lúc nào cũng có tôi Đi mở âm nhãn cho cậu đâu Con nhỏ kia nó cũng mở được đó Nhưng mà tôi sợ nó mở rồi Nó không đóng lợi để phá cậu Bắt công thầy hai ông mừng phép đóng âm nhãn nữa <cười> À, cảm ơn cô Cô em Long còn chưa kịp cất viên đan vào túi Đã bị một bàn tay thò tới chộp lấy Tư Trân từ bên ngoài đi vô Không nghe rõ ớt giáp cái gì Tưởng bạch hương cho Long đồ quý Mà không cho mình Cho nên xong tới dành Long cũng không chịu thua Giật lại ngay Cái này là bạch hương cho anh Tư Trân nhìn bạch hương Sao bà cho ông không cho tôi vậy Cho cô làm chi Cô đâu cần xài đâu Đó Nghe bà Thương nói chưa Cái này là của anh Đây đây từ Trần nhất quyết dành lấy Tôi không cần biết Bà cho ổng không cho tôi là không được Cô em, em không có được Đây, cái nhỏ này đừng có ngang ngược nha Không được. Trời ơi Cô đưa cho nó đi Chờ một lát tôi cho cô Duyên khác sao Không, tôi muốn cái này à hai người giành qua giật lại một hồi thì ruột tay viên đan rơi xuống đất phăng tới chân bạch Thường. bạch hương lén búng trong một tia phép nhỏ lên viên đan làm cho nó vỡ đôi vậy đi cho khỏi giành mệt quá trời ơi bể luôn rồi kìa vừa lòng em chưa tự nhiên tư trân cả hước lên một hơi Trở bắt đầu nhập vai diễn nét khúc hoảng thất sắc thất sắc kinh hồn Ổn công ngàn năm tu luyện phép càng khôn xảy ra một phút là tang trường phong nguyệt bạch còn chưa kịp kêu tên bạch hương thì bưng lên một tiếng từ trần té cắm đầu xuống đất thầy hai từ sau lưng cô cầm cái mâm để phơi thuốc mà sáng tới thầy nhá cái mâm mấy cái rồi chỉ thẳng vào mặt tư trần sút ra chưa hồ nguyệt cô sút ra Gắm nhập vô học trò của ta hả? Trời ơi, thầy, thầy Tư Trân ngồi dưới đất giải dùa Thầy cái gì mà thầy cho đi côi hát mớ có hai ngày à Mà đẫm tuồng luôn rồi Ngày mơ tao nối với vợ chồng thằng Mười á Không có dẫn mày đi côi nữa Lòng với Bạch Thương ôm bụng cười Làm cho Tư Trân quyên Cô xa xa đầu miếng máu nói Cười cái gì mà cười Thầy sáng muốn lòng ốc người ta luôn à cho dựa, ai kêu đi giành độ của anh chi Tư Trần định gân cổ lên cải tiếp Thì bị bạch Thương kéo tay lôi lại Thôi được rồi Chuyện tôi nhờ cô á, mần tới đâu rồi Ừ ha, tí nữa quên mất tiêu luôn Ra là sáng nay Tư Trần đến gặp Hữu Khánh Để tìm hiểu cái vụ hỏa hoạn Nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối gì Về thủ phạm Hay là hồng phách của Ngọc Tuấn Nhưng có hai kẻ rất khả nghi Là cô đào Kim Nhi Và kép hát Phú Quang Khi nghe Trần nhắc đến Ngọc Tuấn Thái độ của Phú Quang lập tức biến sắc đi Đôi mắt trở nên giận dữ Một cách lạ thường Còn Kim Chi thì lãng tránh sang việc khác Nhưng được một lúc Lại lân la tới làm quen Để hỏi ngày tháng năm sinh của cô Còn hứa sẽ ưu tiên chỗ ngồi Cho cô gần sân khấu nhất Lúc từ Trần ra dậy hai người đã lẻn trong một góc khuất để gặp nhau không ngờ lại bị trân lén theo dõi rồi nghe được kim di lo lắng nói bây giờ phải làm sao đây anh? con nhỏ kia nó tìm tới đây rồi phú Hoàng nhếch mép <cười> em không thấy vô lý hả cái thằng kia làm gì có người nhà hay người quen để mà nhỡ nó hỏi thầm chứ chắc chắn là ý đồ của thằng hữu khánh suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích cái xác của thằng đó mà tư trần kể tới đó thì nói tôi đã để mai trên đánh lại đó để quan sát tình hình rồi hy vọng kiếm được chút manh mối gì đó ừ vậy cũng được nhưng mà cô nhớ canh chừng nữa nha ừ tôi biết rồi bên ngoài có hai người chạy vào nhà thuốc với vẻ mặt hốt hoảng à, thầy thầy hai ơi thầy hai Thấy có người tới Bà Thương vừa ẩn thân đi Thầy Hai đi ra nhìn Là vợ chồng ông Sáu Thông Nhà có đứa con gái vừa mới chết Thầy hỏi Ủa Có chuyện gì mà vợ chồng chú Sáu trả gấp như vậy Thầy ơi th Thầy giúp giùm con với thầy Dạ nhờ, nhờ thầy cứu giùm con gái của con chứ Ủa Có chuyện gì Chú thêm phải nấu tôi mới biết đường mà giúp cho Dạ, con gái của con nó bị tiêm ấm sinh Nó mới mất được một tuần Bữa nay là thất đầu của nó nè Vợ chồng con có thỉnh thầy về cúng thất cho nó Nhưng mà nhan đèn trên bàn giông tắt mất tiêu cả ngày nay Cái bàn giông nó lạnh tanh Vợ chồng con với sư thầy thử mấy lần Mà nhan đèn gì tắt ráo hết Tưởng đâu là con nhỏ ham chơi không chịu gì à? Sư thầy có ra ngoài mã nó để gọi hộn nó về, Mà không thấy hộn phách nó đâu hết Sư thầy nói chắc là nó bị vong nào mạnh hơn Bắt mất vía rồi Cho nên quên đường về nhà Sư thầy còn nói Mã của con nhỏ có dấu vết bị người ta đào xới, Nên mới chỉ vợ chồng con lên nhà thuốc kiếm thầy Thầy ơi Thầy giúp giùm vợ chồng con Tìm hồn phách của nó về với thầy ơi Thầy hai nghe xong Lấy cái túi màu đen treo trên vách. Thầy gọi Nè Tư à, đi con Tư trần dạ một tiếng Cũng với tay lấy cái túi nâu của mình Hai thầy trò đi theo vợ chồng sáu thông Bạch thương cũng tạ tạ bay theo Tới nhà sáu thông Thầy hai lấy trong túi ra một cái la bàn hình âm dương Đi một vòng quanh nhà Rồi nói ở trong nhà không thấy hồng pháp ra ngoài má nó một chiếm coi mọi người tức tốc tới khu nghĩa địa của sớm. thầy hai tới trước phần mộ đất của đứa con gái sáu thông, thì đột nhiên cây kim trên la bàn chung lên dữ dội. Ừ, hộp vách của con nhỏ ở đây sao? thầy chỉ ngay chính phần mộ của con gái sáu thông, bỗng nhiên trên la bàn mặt kính bị nứt vỡ thành một đường. ngay phần âm trên hình bát quái. bà thường quét mắt xuống phần mộ. nói Hồn phách của con nhỏ Đang nằm trong thân xác Nó đang muốn thoát ra ngoài đó Hả Sao có thể vậy được Tôi cũng không biết Hình như hồn phách của nó bị một thứ gì đó Trấn lại trong thân xác đó Thầy hai nghe xong Điền dai qua vợ chồng xấu thông Hồn phách của con nhỏ Bị trấn trong quan tài Chú thêm cho người đào mộ nó lên Rồi tôi trục dòng nó về nhà Thầy hai không dám nói thật, vì chính ông cũng không thể tin được chuyện này. Hồn phách sao có thể ở trong thân xác của mình như vậy được? Ông Sáu Thông tức tốc thuê người đến đào mộ. Vừa đào hết lớp đất, phát hiện ra nắp quan tài đã bị ai đó cải mở từ trước. Phần gỗ đóng nắp quan còn bị gãy mất một đoạn. Khi dỡ nắp quan tài ra, thì một cảnh tượng hải hùng khiếp vía đập vào mắt mọi người. Cái xác tiêm tái trương sình Đã có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc Ấy vậy mà ai đó đã cắt đi mái tóc dài Rồi lột luôn cả lớp da đầu Thấy cả phần thịt bầy nhảy ở bên trong Đến cả từ trân cũng sợ hãi la lên một tiếng Rồi nhắm chặt hai mắt lại Dù hành đạo đã nhiều Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh kinh hoàng như thế Bạch Hương lại bận linh lực Quét mắt một lượt cái xác Rồi nói nhỏ vào tay thầy hai Thầy nghe xong thì giật mình Đi xuống huyệt mộ Đưa bàn tay lần mò lên đỉnh đầu của cái xác Rút ra được một cây đinh Dài bảy phân trên Đang cắm sâu trên đỉnh đầu Thân cây đinh cắt những hình thù rất lạ Bạch thường nói Là Yếm Hồng Đinh từ trần cũng bất ngờ Yếm Hồng Đinh được thầy tà luyện ra Để bắt dòng giam lại Hồng luyện thành âm binh Ai lại độc ác tới như vậy dùng cây đinh này trấn yểm hồn phách của một đứa con gái một hồn phách xuất hiện mờ mờ trong cái xác thầy hai nhanh tay thu hồn phách vô trong lá bùa thầy gối chiếc đinh vô trong một miếng vải, cất cả hai vào túi thầy bước lên khỏi huyệt đến trước mặt sáu thông cùng với vài người đang sơ cứu cho bà vợ đã bị ngất xỉu tôi uh, thu được hồn phách con gái chú rồi tối nay tôi gọi hồn nó lên để hỏi chuyện Vợ chú cho người lấp mộ lại đi Sáu Thông liền làm theo Rồi tức tốc đưa vợ về nhà Tối đến Thầy hai cùng Tư Trân đã có mặt tại nhà Sáu Thông Thầy làm phép ở cái bàn dông Trân hỏi Vợ chồng chú Thím có xích mích, Hay là gây thù chút khoáng gì với ai không Bà Sáu nghẹn ngào nói Nhà tôi thì cô Tư cũng thấy rồi đó Có khá giả gì với ai đâu bằng được bao nhiêu thì đem lo tiền thuốc thang cho con út vợ chồng tôi nghèo thiệt nhưng mà đó vợ đâu có phá chuyện mần ăn của nhà ai đâu cô tư ông hiểu ai ác nhân thất đức vậy không biết nữa đào mổ cắt tóc rồi còn lột da đóng đinh lên đầu con nhỏ nữa bạch thương nói đưa hồn nó ra là biết cái gì thầy hai lấy lá bùa ra niệm chú Dòng hồn cô gái từ trong lá bùa Thoát ra trên đầu Là bầy nhì thịt máu còn tươm ra Chảy xuống mặt Cô cất tiếng gọi Tiếc ơi Má ơi Con đau lắm Dòng hồn muốn đưa tay chạm lên đầu Nhưng vì đau đớn quá Nên trục tay xuống Rồi khóc nức nở Tư trần hỏi Ai hại em ra nông nổi này cô út mới sụt sùi kể lại sự việc của tối hôm đó có hai tên lẻn vào nghĩa địa đào mộ cô lên cải nắp quan tài rồi cắt đi mái tóc cô út mới hiện ra hù dọa tụi nó thì bị một lực khất chăn ra trên người tụi nó có đeo bùa sau khi cắt đi mái tóc hai thằng lấp mộ lại rồi dội vàng tháo chạy đi khi hai thằng giữ quốc bóng khỏi nghĩa địa thì lại thêm có ba người xuất hiện Tiếng một người đàn ông Ra lệnh cho hai tên còn lại Một lần nữa đạo mộ cô Linh Chính ông ta đã xuống huyệt Tự tay dùng dao lột đi lớp da đầu của cô Rồi cắm đinh trấn hồn lên đỉnh đầu Sau khi bị đóng đinh Thì em bị hút ngược trở lại thân xác Em cố gắng vẫy vùng Để thoát ra Thì cái đinh càng cắm sâu hơn Trời ơi Sao mà ác với con tôi quá vậy bà sáo quẹt nước mắt bà thương hỏi cô có nhớ mặt ba tên đó hay không dạ không còn họ đeo mặt nạ hình mặt khóc mặt cười á anh em không rõ được mặt khóc mặt cười hả từ trần rờ cằm hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi suy nghĩ một lúc cô lại hỏi còn hai tên trộm cắt tóc của cô Cô có nhớ không? Có Em nhớ mặt hai tên đó Bà Thương nói nhỏ gì đó với thầy hai Thầy gật đầu Thầy nói Bây giờ tôi sẽ đem nó lên nhà thuốc Để nó kể chi tiết Rồi tôi sẽ vẽ lại mặt của hai thằng kia Xong xuôi tôi sẽ đưa nó về nhà Cái bàn dông vợ chồng chú cứ thắp nhang đèn lên đi Tôi đã điểm día còn nhỏ lại rồi Nhớ là đừng để nhăn đèn nó tắt Bạn dông mà tối lạnh là không có tốt Thầy hai thu hồn vách cô gái Rồi lại ra về Trên đường về Bạch thương và Tư Trân đang bàn bạc cái chi đó Thì cả hai dừng lại nhìn nhau Rồi nheo mắt Cười lên nham hiểm Hai cô gái căng cái giải lụa trắng ra hai bên Mai Trinh từ xa bay tới Dứng cái cổ lên dãy lụa Té một cái đùi xuống đất Mai Trình ôm cổ ho lên sạc sụa Trời ơi, nữa rồi đó Chơi cái trò gì kỳ cục không à Hai cô kia khoái chí, Cười quá trời cười Thầy hai cú đầu từ thần một cái Ủa dạ Còn đó Tới giờ này mà còn quậy được sao Rồi thầy chỉ sang bạch Hưng. Cô bớt trời với nó lại đi hương kênh mặt lên, tôi không chơi với nó, không để tôi chơi với ông. cậu cậu nói gì vậy bạch hương? Từ Trân xoa đầu cũng hụi theo bạch hương. đúng rồi, cậu nói đúng mà, chơi với thầy có gì vui đâu, Tàn là bị cứu đầu cơ mà. rồi giờ sao, muốn ăn đòn nữa hả? Ha? thầy hai nhá tài tính cứu thêm cái nữa. Từ Trân dội trốn sau lưng bạch hương. Mai Trinh mới lên tiếng nói Trời ơi Gia đình ba người xào xáo xong chưa Để tôi kể được chưa Hai người một ma quay lại nhìn Mai Trinh từ Trần hỏi à, Có phát hiện ra gì đó À Tôi phát hiện được trong hộn anh Ngọc Tuấn á, Bị giam ở nhà Kim Nhi Cái gì Nhà Kim Nhi hả Nhưng mà Không biết bọn họ giam Ngọc Tuấn ở chỗ nào thôi Gì là hầm bà lăng gì? Làm sao? Ý là Mai Trinh nghe được Kim Nhi và Phú Quang Đang bàn bạc Xử lý hồn phách của Ngọc Tuấn như thế nào Họ định đem hồng phách đến cho một ông thầy nào đó Để luyện thành âm binh Và cô cũng phát hiện ra được Kim Nhi chính xác là có nuôi một cây ngải trong phòng ngủ Cây ngải nở ra vô số sợi Y như sợi tóc của con người Kim Nhi đổ một thứ chất lỏng màu đỏ lên cây Thì những sợi tóc sẽ càng ngày càng dài ra thêm Mai Trinh ngửi được cái thứ đó Có mùi máu tanh Rất giống với máu người Sau đó Kim Nhi còn chôn một thứ bầy nhầy da thịt Lẫn lộn cả tóc Xuống gốc cây Cô ta còn cắt một đoạn trên thân cây Rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến Sau đó đem cây ngải ra ngoài sân Cho hấp thụ âm khí Cả ba nghe kể Mà nổi óc trùng mình Thầy hai nói Vậy là bây giờ á, Trước mắt phải tìm cho bằng được hai thằng trọng mẫu kia. chuyện ở đoạn hát Cô cứ tiếp tục theo dõi họ đi Mai Trinh gật đầu từ Trân suy nghĩ cái gì đó Liền nói à, không có cách này nè Thế là cả đám chụm đầu vào nhau Xù xì to nhỏ Mai Trinh nhìn cả ba Thì bất giác kẻ cười Họ y như một gia đình đó cũng là điều mà cô luôn hằng mong ước lúc còn sống thầy hai nghe xong thì dỗ dài cô học trò một cái <cười> được thầy giao cho con đó từ trần ra dấu gật đầu đi lì. ok thầy hai ngày sau Tư Trân từ bên ngoài chạy vô, vừa thở gấp vừa nói Trời ơi, mệt quá, mệt muốn chết luôn á Mọi chuyện ổn rồi thầy, tối nay hành động luôn nha Ờ Còn một chuyện nữa Ở xuống dưới á, vừa có một cô gái cắt cổ tay tự tưởng Được người ta phát hiện gần mấy xong hồi sáng nay nè Con có chen vô coi thử á, thì lạ lắm thầy Ở dưới đất không thấy vết máu thì cổ tay chảy xuống Cái gì? Cắt cổ tay mà không thấy vết máu hả? dạ con cũng cảm thấy lạ lắm cắt cổ tay thì má máu phải chảy nhiều chứ đằng này không có thấy gì hết chỉ có dạy thì máu bắn ra xung quanh thôi à. rồi dạ, con có thấy hồn phách của cổ không không luôn con tìm xung quanh cũng không có con đang nghi là đang bị giam trong thân xác đó này bà thư chắc tôi với bà phải điêm chuyến rồi đó uhm, tạm thời cứ theo kế hoạch như tối nay trước đi những chuyện còn lợi á Để xong cái vụ này mình tính Tối đến Lúc 12 giờ đêm Có hai thằng cầm cuốc sẻn đi vào bãi Tha Ma của sớm Trên tay còn cầm theo đèn pin để soi đường Tới một cái mã đất vừa mới đắp Một thằng nói đại quốc Tao nghe nói con nhỏ mới chết nằm dưới này nè có dạo lắm không Quốc đánh lên đầu thằng bạn một cái Trời ơi Mày nhỏ cái miệng mày lại coi Bỗng muốn người ta tới đây hút mày hay gì ừ tao ta quên tôi ta quên rồi đào lên đi nè mày cầm đèn cho tao đi thằng tèo cầm đèn pin cho thằng quốc trộn đèn một vòng quanh cái mã rồi nói chà mới cáo luôn còn chưa kịp dựng bi mộ nữa thì mới chết có bốn năm ngày gì mà đào nhanh đi cái thằng này hai thằng bắt đầu hì hục đào đất đào tới phần quan tài cả hai thằng dùng dao cại mở phần nắp rồi khiêng nắp quan để lên miệng huyệt bên trong quan tài là xác một cô gái mặc áo dài màu trắng trên người cô gái có đeo vài món trang sức khá đắt tiền thi thể cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phân quỷ thằng tèo trố mắt nói trời ơi dạng mày ơi con nhỏ này đúng giàu thiệt á còn mua luôn cái bãi tham ma này để chôn xác nữa thằng quốc nghi ngờ Mày không thấy gì lạ hả? Hồi xưa cái bãi tham ma này là chiến trường bôn bốt mà Trước giờ đâu có ai dám biết mảng tới đây Già quá sao mua đất luôn Nghĩa trang luôn chôn đi Tự nhiên mua đây chi trời Tèo tán lên đầu quất một cái Mày thắc mắc gì Cái tụ nhà giàu nó dư tiền, Nó làm gì kệ mẹ nó đi Bây giờ có vàng không lấy là ngu đó. Mà thôi, vô việc chính trước Mày lên canh chừng đi Để tao xử lý cái mái tóc nhỏ này Ờ, nhảy lên Thằng Quốc nhảy lên miệng huyệt Nó dòm giáo chắc xung quanh một vòng Rồi chăm lửa mồi điếu thuốc Bỗng nhiên lá cây kêu lên xào sạc Gió từ đâu thổi tóc tới Làm cái hột quẹt tắt ngúng đi mấy lần Phía sau lưng nó truyền tới một làn hơi lạnh bút Nó nổi hết da gà rùng mình một cái Sao <cười> mà lạnh dữ vậy thằng Sau lưng thằng Quốc xuất hiện một ma nữ bận áo bà ba trắng với mái tóc sỏa dài xuống che phủ hết gương mặt ba nữ chụp lên vai thằng quốc khiến cho nó giật mình thoát tim lên một cái ê đừng có giỡn nha tao sợ ma nghe tao thằng quốc tưởng là bạn mình cho nên gạt tay ra Ma nữ lại chụp lên vai nó lần này nó bực mình mà chửi má mày cái thằng này tao nói đừng có giỡn rồi Mà nhây một hồi tôi đánh thấy mẹ mày giờ đó Thằng Quốc quay lưng lại Định cầm cái cuốc lên gõ lên đầu thằng bạn Thì chợt nó sợ hãi la một tiếng thất thành Mặt cắt không còn hột máu Té luôn xuống đất Lết lết vậy sao Ma nữ cười khanh khách <cười> Hồi nãy mày đòi quánh thấy mẹ tao mà Giờ mày quánh đi tao đứng yên cho mày quánh nè bà, bà, bà ơi con cô con lại bà bà, bà bà bà tha cho con với mất chạy dám kêu tao bà hả mà nữ giả cái chác vô mặt thằng quốc nó lắp bắp sửa xương hô dạ cô cô cô cô lại ăn thêm một cái tác vô miệng nữa nó hết hồn tự cắn dập môi chạy cả máu ra cô nè thằng quốc miệng đầy máu nè Dạ chị chị Dạ chị Ờ Phải vậy được không Kêu chị thì đâu có bị đòn Thằng Quốc chấp tài xá lìa xá lìa Dạ chị ơi em lại chị Chị tha cho em đi mà chị Tao thấy tụi mày mận cái chi ở đây Vui quá vậy Tao hiện ra chơi chung cho nó vui Dạ Tụi em đâu có mận gì đâu chị Không mận gì đào mộ người ta lên chi vậy dạ tôi tôi em ki kiếm kiếm cái gì dạ ki ki kiếm tóc kiếm tóc người chết làm cái gì dạ bán bằng bằng bán cái gì dạ bán cho người ta làm tóc giả người ta nào ai mua dạ cho cho đòn hát á Rồi như nhớ ra cái gì đó Thằng Quốc tháo lá bùa đang đeo trên cổ của mình xuống chìa ra trước mặt ma nữ Bùa nè con, tao tao ta có bùa nè, sợ chưa Ma nữ cầm lấy lá bùa, đeo vô cổ à, cho tao hả, cảm ơn nha Thằng Quốc trận trắng mắt lên Một hồi móc trong túi ra một cái tượng phật nhỏ Nó lại nói à, à, Lần này á, mày mà không sợ, tao kêu mày bằng má luôn á Ma nữ cầm luôn cái tượng Phật, ngắm nghía. Trời ơi, tượng đẹp quá hả? Thằng Quốc muốn trứt tim ra ngoài rồi. Trời ơi, tượng Phật mà mày cũng không sợ luôn hả? Thì uh, tao phải ma đầu sợ mấy cái này. Chị, chị, ủa, mày, mày là gì? Tao là má mày nè. Ma mà nữ đưa tay, giả cái bóp vô mặt nó thêm cái nữa. thằng quốc sợ hãi la hét lùi về sau thằng tèo thì từ dưới huyệt mộ bò lết leo lên mặt cũng cắt không còn hột máu nó cũng đang la hét ôm um sùm là có ma rồi nhào tới chỗ thằng quốc hai thằng sợ hãi ôm nhau cứng ngắc lết về đằng sau từ dưới mộ một ma nữ ngồi bật dậy bay lên đáp xuống chỗ nữ quỷ không sợ bùa chú không sợ tượng phật kia không ai khác chính là bạch hương Bà thương trong tay cầm một cây kéo Đưa ra trước mặt hai thằng Hồi nãy Định cắt tóc tao mà Sao không cắt tiếp vậy Kéo nè Còn tóc thì đây nè Cắt đi Thì ra trong lúc cầm kéo Cắt mái tóc của cái xác Thằng tèo nghe thấy tiếng la của thằng Quốc Nên quảng hồn quăng luôn cây kéo Nó lò dò một lúc Mới tìm lại được vừa định đưa lưỡi kéo vô tóc Thì cái xác đột nhiên mở trừng hai mắt lên nhìn nó Miệng nở ra một nụ cười quỷ dị Làm cho nó sợ quá Phóng lên khỏi miệng huyệt Bạch Hương thấy hai thằng ôm nhau sát rạc Ngứa mắt cho nên chửi Hai thằng mày buông trái chưa Cái gì mà dính xà nẻo vậy Nữ quỷ cái bên cũng mắc cười Nhưng phải ráng nín lại tôi <cười> mày bán cho ai trong đoạn hát Khai lẻ lên Bằng không tao ăn thịt tụi mày Thằng Tèo lắp bắp khai ra một cái tên Nữ quỷ và Bạch Hương nhìn nhau cười Thằng Quốc nhìn xuống dưới chân của nữ quỷ Rồi nó la lên Ủa Mày Mày là ma quỷ Sao, sao chân mày đụng đất vậy Thằng Tèo cũng nhìn theo Thấy nữ quỷ chân đứng dưới đất Nó tức mình nó chửi Má tụi mày Dám lừa gạt tụi tao hả Hai thằng toan xong tới Thì cốp một tiếng Mỗi thằng ăn một cây Ngã cắm đầu xuống đất Tụi nó ôm đầu quay lại Thấy cha con thầy hai Đã cầm cây đứng sẵn sau lưng tụi nó từ lúc nào Nữ quỷ dán mái tóc lên Để lộ ra khuôn mặt Là Tư Trân Cô đi tới cú đầu mỗi thằng một cái Hai thằng mày lo nhìn tao Bà không nhìn bà kia Tụi mày nhìn lại có bà là cái gì bây giờ tụi nó mới quay nhìn sang Bạch thương Thấy Bạch thương đứng lạ lạ trên mặt đất Chân cách đất một khúc luôn Hai thằng mới sợ hãi ôm nhau mà la lạng Lần này hai thằng còn quắn quéo hơn lần trước Từ trần đưa tay Tách hai thằng giặt ra hai bên Trời ơi buông ra coi Cái gì mà như thanh xà bạch xà quấn nhau gì Bạch Hương bay tới Chỉ mặt một thằng mà hỏi Này Mày tên gì Dạ, em em tên Quốc Cốp một tiếng Thầy Hai đập một cái cây lên đầu của thằng Quốc Nó ôm đầu lao oai oái lên u dạ, sao, sao ông con vậy Mày kêu tao Quốc mày mà Trời ơi, con nói con tên là Quốc ch Chứ đâu phải là Quốc, Quốc, Quốc đâu mà ông Quốc con u dạ, dạ đau ông ơi Ông Hai lại nện tiếp hai ba phát Thằng Quốc ôm đầu Kêu khóc ôm um sùm Thầy nói À, mệt quá Mày mày kêu tàu quốc là tàu quốc à Bà Trương với Tư Trân cười Hết nhịn được rồi Ông thầy nhà này cũng gắn cái mát dễ sợ quá ha Thằng Tèo cười theo Thì bị ăn một cây của lông Ui dạ sao anh có em vậy Mày cười thấy ghét quá Tao quánh được không C Cái gì ngang ngược chứ Tư Trân nhéo lỗ tai của cả hai thằng Tụi bây muốn công bằng hay gì Rồi, theo tôi lên độn đi Để mấy anh xử lý cho con bằng. Từ trần xách lỗ tai hai thằng lôi đi Trong tư thế hết sức ngộ ngỉnh. Vì cô quá thấp bé Hai thằng kia thì cao nhầm Nên hai thằng phải lùm xuống Cho ngang tầm với cô Thành ra chỉ có mỗi tư trần là đi được bình thường Còn hai thằng kia phải cà quỷ cạc quỷ Đi theo cô Tụi nó đâu có dám phản kháng vì sợ ăn thêm cây của thầy hai với long ở phía sau lưng bạch thương nhìn theo mà lắc đầu mỉm cười vì để tìm ra ai là người trộm tóc Tư trần đã nghĩ ra cách này dụ hai thằng đó lọt bẫy dựa theo những gì mà con gái sáu thông mô tả bạch thương đã vẽ lại khuôn mặt được của hai thằng trần đi truyền tin là có một cô gái con nhà giàu mới chết cách đây mấy hôm được người nhà chôn xác ở bãi tham ma Hai thằng ở tuốt xóm dưới, nghe được là cô gái nhà giàu, trên người có đeo theo nhiều trang sức, cho nên nổi lòng tham, thế là bị trúng kế. Nhóm người tươi trân dựa ra khỏi bãi Tha Ma. Sau lùm cây có ba người đeo mặt nạ, hình mặt khóc mặt cười bước ra. Một người tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông. Cái đồn ngu mà. Một người khác lên tiếng hỏi. bây giờ phải làm sao đây anh Quang? À, cách duy nhất bây giờ thì không thể hành động liều lĩnh được tụi bay cứ theo dõi con nhỏ kia tiếp đi chờ đợi lệnh của tao nhưng mà con, con nhỏ đó là thầy pháp đó phú quan cắt ngang thầy pháp thì sao cho dù nó là ai tao cũng có cách bắt được nó một khi thằng quan này nhắm tới rồi thì đừng mong thoát được Hắn ta nhếch miệng cười lên nham hiểm Mà không hề hay biết rằng Những gì mình nói Đã bị bạch thương ẩn thân nghe hết Hôm sau Tư Trân đến gặp Hữu Khánh Ở bến sông Ông bầu mới hỏi Cô Tư à Có tin tức gì về Ngọc Tuấn không cô? Dạ hiện tại vẫn chưa Nhưng mà chú yên tâm đi Khi nào có tin gì á Cô báo cho chú biết Ông bầu Hữu Khánh gật đầu bất giác trên mi của ông nhòe ra nước mắt. Từ Trần liền hỏi: "Chú Khánh à, con có chuyện muốn hỏi chú. Nếu như chú nghe xong rồi á, chú không muốn trả lời cũng không sao. Coi như là con chưa hỏi gì nha." Chú với Ngọc Tuấn có phải là à... Từ Trần vừa nói, vừa đưa hai ngón trỏ lên, Trội ép sát vào nhau. Ông bầu Khánh khựng lại một nhịp, Nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Ờ, làm sao cô biết được? M Mai Trinh nói cho con biết. á. Cổ là đào hát của đoàn tôi mà. Ủa, M mà sao cô biết Mai Trinh? Cổ mất cách đây hơn 20 năm rồi mà. Thật ra không có người thân nào của Ngọc Tuấn đến tìm con hết. Là giông hồn của Mai Trinh. Trong suốt 20 năm qua không có chịu đi đầu thai chuyển thế Cố nán ở lại nhân gian Để tìm kiếm tung tích người bạn thân của mình Là Ngọc Tuấn Cậu nói với con á Tuấn có đeo một sợi dây chuyền hình con bướm Là sợi dây chuyền cặp với chú Mai Trinh còn nói là Rất là thương chú với Ngọc Tuấn nữa Từ trần nhìn sang dòng hồ Mai Trinh Đang đứng bên cạnh Hữu Khánh khánh nghe nhắc tới trinh cũng nghẹn ngào mai trinh <cười> hai hàng nước mắt của ông chải dài. 20 năm trước chỉ có mình mai trinh là hiểu cho ông và ngọc tuấn còn những người khác họ luôn nhìn vào với ánh mắt kỳ thị cái định kiến khắc nghiệt ở thời điểm đó buộc con người ta không dám sống thật với chính mình cô tư nếu mà cô tìm được hùng vách của ngọc tuấn có thể cho tụi tôi gặp nhau lần cuối được không cô dạ được tư trần quay về nhà kiếm Bạch thương bà thương à tôi với bà đi tới nhà cô gái bị cắt cổ tay kia đi gia đình họ mới nhận xác giờ chuẩn bị mừng nắm tang đó bà thương gật đầu một người một ma đến nắm tang bà thương quét mắt một đường lên thân xác rồi nói Cô đoán đúng rồi đó hồn phách bị đinh yểm hồn trấn trong thân xác đó chỉ cần rút đinh ra là được à, rút đinh ra thôi chứ gì ừ ừ để tôi từ trần nháy mắt với bạch thương rồi đi vào trong không biết cổ vô đó làm cái giống gì mà bạch thương ở ngoài cứ trợn mắt lên nhìn lát sau từ trần tơn tơn đi ra ngoài trên tay cầm thêm một cây đinh dính máu Cùng với một lá bùa Hương hỏi Rồi bằng cái gì mà múa lửa trong lâu vậy Từ Trân cười khúc khích. Bằng gì đâu Tôi chỉ bắt chước con mẹ ba bán cháo cá ở ngoài chợ đó Lên <lvate> xác <söz> giả thôi à Tư Trân vừa bước vô trong nhà Thì đã xỉu ngang một cái ạch Tôi tự động ngồi bật dậy, Khóc bù lu bù loa lên Nói mình là con gái gia chủ nhập xác về thăm nhà Gia đình kia tin thiệt, khóc quá trời. Cô cũng diễn hộ theo luôn. Thừa lúc không ai để ý, Trân mò tới trên đầu cái xác chút cây đinh ra. Hồng khách dựa thoát ra khỏi thân xác. Cô tiện tay thu vô luôn lá bùa, rồi xỉu ngang tiếp. Cái rồi lại tự nhiên bật dậy, chùi nước mắt đi ra, trong sự ngỡ ngàng của gia chủ. Bạch Hương nghe xong cũng bật cười, cú đầu Trân một cái. <cười> Con nhỏ cả chấn. Đáp ma của người ta mà cũng không tha nè Úi dạ Bà với thầy đúng là có số kiếp vợ chồng ấy. Tàn là cú đầu người ta không mà. Nè nè nè nè Nói tầm bảy rồi đó Nói tầm bảy tầm bả Vậy chỉ trúng tùm tùm tùm la Tôi nói nghe nè Hai người hạp lắm Bà về mừng dương âm với thầy hai đi Lâu lâu nhức đầu sổ mũi Bà đè ra cảo gió Cho ông thầy nhà tôi là được đó. Từ trần nói xong giọt lẹ Bạch Hương mặt đỏ lựng lên, trồi rượt theo cô. về tới nhà Trân mới thả lá bùa xuống đất. Một dòng hồng cô gái từ bên trong thoát ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím thái. Trên cổ tai có một chết trạch rất sâu, máu vẫn còn nhiễu xuống đất. Cô gái kể mình tên là Vi. Tối hôm đó cô đi chơi với bạn nên về trễ. Trên đường về nhà, cô bị ai đó đánh ngất xỉu đi. một lúc sau hồn phách của cô lìa khỏi thân xác cô thấy có hai thằng đeo mặt nạ khóc cười đang cầm một cái hộp nhựa hứng lấy máu từ trên cổ tay của cô chảy xuống sau đó tự nó đóng nắp hộp lại kỹ càng bỏ vô trong một cái bọc đen gối kín cuối cùng là đóng cây đinh lên đầu cô thì đột nhiên hồn phách bị hút ngược trở lại trong thân xác không cách gì thoát ra được cùng lúc đó mai trinh cũng quay về nhà thuốc khóc nức nở lên Vì cô Dượng nghe hai người kia cãi nhau Nhưng có liên quan tới cái chết của Ngọc Tuấn Lúc đó Phú Quang đang nhận dữ Hắn quát lịch. Tôi làm tất cả mọi chuyện đều vì em Bây giờ em muốn đẩy hết tội lỗi cho tôi sao Kim Nhi cũng nổi giận Vì một mình em thôi sao Cũng không phải là vì chính anh hả Anh nên nhớ Nếu như anh không giết Ngọc Tuấn á Thì anh đâu có trở thành kép chánh như bây giờ Đúng Vì bản thân tôi nữa Nhưng nếu như không vì em Thì tôi đâu có ra tài giết nó Còn nữa Cây ngải tóc tiên này của em Sống được đến ngày hôm nay là nhờ ai Trong những năm qua Nếu như tôi không đi lột da đầu Những cô gái vừa mới chết Không đi giết người lấy máu gái còn trinh Để tưới cho cây ngải đó Thì em nghĩ nó còn sống Để mà bảo dưỡng duy trì cho cái nhan sắc và mái tóc của em hay không Em nên nhớ Tất cả mọi thứ mà em có được ngày hôm nay Đều là công sức của tôi Công an mới tới điều tra một chút thôi Em cuốn cuộn lên đổ hết mọi tội lỗi cho tôi rồi Em nên nhớ Tối mà có chuyện gì đó Thì em cũng đừng mong mà sống yên Anh Phú Quang nhẹ bắt lấy hai vai của Kim Nhi Được rồi Kim Nhi Nghe anh nói Bây giờ chỉ cần bắt được con nhỏ mang mạng chí âm kìa lấy máu của nó tứ lên ngải tóc tiên thì chúng ta không cần phải làm những chuyện này nữa không nằm ngoài những gì mà tư trân và bạch thương đã dự đoán tất cả mọi chuyện đều liên quan tới hai người bọn họ bạch thương nói cây ngải đó không biết đã lấy đi bao nhiêu hồn phách và mạng người ra tư trân dài qua bạch thương <cười> tên thì mỹ miều Nhưng mà nó thì không được mỹ miều như cái tên Cách thức để nuôi dưỡng nó Thì hết sức tàn độc đó. Ừ. Cô nên cẩn thận Bọn chúng để ý tới cô rồi đó <cười> Nếu chúng lại muốn ra tay Để tôi tặng cho chúng một bất ngờ lớn Nhưng bây giờ tôi với bà giải quyết cái vụ đinh yểm hồn đã Vụ đó cũng hơi căng đó Không biết bao nhiêu cái xác Bị lột ra đầu rồi Dài năm trở lại đây thì còn tìm được Nếu như là 10 năm hay chục năm trước Thì chắc chắn thân xác một rã rồi Từ trần cũng thở dài Hai thằng trợ mộ này ở sớm dưới Cũng thuộc phường vô công rỗi nghệ Được người ta chỉ điểm cắt tóc xác chết Để làm tóc giả Bán cho đoàn khác Sẽ được giá cao hơn Vì tóc thật Luôn bệnh hơn tóc giả bằng sợi nhựa Ban đêm tụi nó liền đi đào mộ Cắt tóc xác chết đi Tụi nó chỉ mới cắt được có ba bộ tóc Nên cũng chỉ dựa vào lời khai của tụi nó Mà tìm thêm được ba cái đinh Và giải thoát được cho ba oan hồn thôi Còn về cái ngải kia Không biết đã ăn bao nhiêu lớp da đầu và máu rồi Muốn đi giải thoát cho tất cả những oan hồn Đã bị cây ngải này hại Thì hơi khó thật Mai Trinh nức nở nói Bây giờ phải làm sao đây Anh Ngọc Tuấn chết oan uổng quá mà cô đừng khóc nữa bây giờ tới đâu tính tới đó thôi từ trần hỏi nè bà cũng không có cách gì hết bà thương trầm ngâm một lúc rồi mới nói có đó nhưng mà lần này á cô phải đích thân vô ăn cọp rồi Trần Tư Trân dần mở mắt tỉnh lại Trong một căn phòng ngủ rộng lớn Đầu cô đau như bú bổ Trân nhớ lại đêm qua Cô đem trả hồn phách của hai cô gái kia về với gia đình Đang trên đường về nhà Thì bị ai đó chụp một cái khăn lên mặt Khiến cho cô giãy giụa một lúc Rồi chánh choáng say sẩm mặt mày Hai mắt tối sầm lại Ngất đi Lúc tỉnh lại đã thấy ở đây tay chân của cô bị trói chặt bằng dây chảo. Xung quanh cô có ba tên, đeo mặt nạ khóc cười. Một tên cất tiếng nói. <cười> Đến rồi hả? Con thầy Pháp. Tư Trân cười như không cười. Cô nói. <cười> Ít cha tôi cũng là thầy Pháp chân chính. Còn đỡ hơn thầy Pháp nửa mùa nhau. Tôi nói đúng chứ, Phú Quang. <cười> Mày thông minh lắm. Phú Quang tháo mặt nạ cười xuống Hai thằng kia cũng tháo luôn hai cái mặt nạ Hắn nhếch mép mỉa mai Nhưng mà cái gì cũng vậy Quá thì nó không tốt Thông minh quá cũng không tốt đâu Mày phá hỏng chuyện tốt của tao hơi nhiều rồi đó Giữa một tên thầy Pháp hữu danh vô thực So với một kép hát được nhiều người yêu mến Mày nghĩ thử xem Tao nên làm thầy Pháp hay đi làm kép hát Thầy Pháp nửa mùa như tao Mà lại bắt được một con thầy Pháp chân chính như mày đó từ trần biểu môi Nói tầm trong bụng Chứ nếu tôi không cố tình Để cho bị bắt Đố cha ông bắt được tôi <cười> Bắt được nó ra Em không ngờ dễ thế vậy đó Kim Nhi từ bên ngoài bước vào Ngồi xuống bên cạnh Phú Quang Hai người tính trăm phương ngàn kế gây ra biết bao nhiêu chuyện là gì cái gì chứ. <cười> Nếu như mày đã muốn biết thì tao nói rõ một lần sự thật cho mày trước khi mày chết. Kim Nhị hướng mắt về hai thằng đàn em. Tụi nó hiểu ý tới cái tủ gỗ bên cạnh tư trân mở cửa ra. Bên trong là một thứ với hình thù kỳ dị được trồng trong một chậu sành dán đầy bùa chú Trên thân cây mọc ra vô số sợi cước đen, mỏng, y như tóc con người. Phần tóc vừa to vừa dài, thả phật xuống đất thành một đống. Mùi hôi thối bốc lên, làm cho chân nhợn ở trong cổ họng. Cô nhăn nhó quay mặt đi chỗ khác, ráng kiềm chế để không phải ối ra. Sao hả? mắc ối lắm hả? Vậy mà trong những năm qua đó, tao phải ăn cái thứ này. Vì nếu tao không ăn nó, tao sẽ dần trở nên già nua xấu xí, không còn giữ được sắc đẹp và thanh xuân nữa. Tư Trần như không tin vào tai mình, cô trợn trỏ mắt kinh ngạc. Chứ chị duy trì thanh xuân và sắc đẹp của mình thôi, mà bà không tiếc khi sinh bao nhiêu mọi người hả? <cười> thì sao chứ? Cái ngải tóc tiên này muốn sống được, thì nó phải uống máu của con gái còn trinh. Ăn da đầu Còn phần chân tóc của cô gái vừa mới chết Rồi mỗi đêm phải phơi ngoài trời để hút âm khí Nó gắn liền với sinh mạng của tao đó Cây tóc tiên này mọc ra càng nhiều tóc Thì tóc của tao càng đen càng dài Nó càng hôi thối vì máu thanh của gái Trinh Thì tao càng trở nên xinh đẹp Mày không hiểu được đâu tao đã phải trát lên mặt biết bao nhiêu lớp son phấn để che giấu đi những nếp nhăn cho tới một ngày son phấn không thể che nổi những dấu vết già nua xấu xí đó tao phải đi nhờ thầy luyện ngải tự chính tóc của mình để bảo dưỡng lại dung nhan làm đạo hát mà không có nhan sắc thì coi như là hết bà bà có thể đi thăm mỹ mà đâu nhất thiết phải nuôi ngải hai người chứ Kim Nhi trợn mắt lên Sau những đau đớn Những di chứng để lại sau này Ai là người chịu cho tao đây Nói nhiều chứ nó làm gì lấy máu của nó tưới cho cái cây đi Chúng ta không cần phải đi giết người đó. Máu của người mang mãn chí âm thuận khiết Sẽ giúp cho cây ngã gia tăng sức sống Đến trăm năm Riêng con nhỏ này Nó lại sinh vào ngày giao thừa Nên máu của nó có thể giúp cây ngãi hấp thu được âm khí của vạn vật trong trời đất đó khoan đã em chưa muốn nó chết dội như vậy em muốn nó phải chết từ từ để cho nó nhìn thấy máu của mình thấm xuống cây tóc tiên này hai người đắc ý mà cười Từ trần nói giết người lộc da đầu còn sợ giống hồn đến trả thù nên dùng đinh để trấn yểm hộn phát vào trong thân xác hai người thật biết tính toán đó <cười> tao không nghĩ mày phát hiện nhanh tới vậy bao nhiêu năm qua không một ai phát hiện ra dấu tích gì hết vậy mà để cho hai thằng ngu kia phá hỏng đi tao dàn dựng cảnh tự tử rồi lấy máu thuê người đào mộ cắt tóc xác chết về làm tóc giả rồi mới tự tay lột đi từng lớp da đầu Nếu như có bị phát hiện Người ta sẽ nghi ngờ cái tổ cắt tóc đầu tiên Tao nhờ thầy luyện đinh yếm hồn Để đóng đinh hồn phách mãi trong thân xác Khi nào thân xác tan rã với thời gian Thì hồn phách cũng trở về các bụi. Còn Ngọc Tuấn Thù quán chị mà giết chết người ta Còn giấu đi thân xác và hồn phách suốt chục năm trời nữa Là chị nó Mà kiếm nhi không yêu tao nên nó đáng chết phú quang hoàng tay ôm lấy vai kim nhi kéo vào người hắn ta đại nghiến nói tao yêu thương kim nhi như vậy tao từ bỏ việc trở thành một người thầy pháp để đi theo cô ấy khi cô ấy gặp thằng tuấn thì lại đem lòng yêu thương nó tao vốn đã nhận kim nhi lại cho nó Vậy mà nó lại làm cho cô ấy phải đau khổ Đến tao phải giết nó Tao bỏ bùa mê vào nước của nó uống Đợi nó ngủ say, Tao chốt chặt cửa phòng từ bên trong Rồi tưới săn châm lửa thiêu sống nó Tao leo ra cửa sổ thoát ra ngoài Sau đó phóng hỏa đốt cả đoàn hát Để tạo thành sự cố Nếu không phải vì con Mai trên kia. Thì ai dám nghi ngờ đó là giết người Cũng Mai chính quyền không điều tra ra được Nếu không tao đã hạ thủ luôn hồn phách con nhỏ đó rồi Nhờ nó và Ngọc Tuấn chết trong đám cháy Mà tao với Kim gì Mới trở thành một cặp đào kép chánh mới của đoàn Giờ vậy cô ấy mới chịu lấy tao Ngọc Tuấn đáng bị như vậy Một lòng một dạ yêu thương anh ta Vậy mà hắn từ chối Tình cảm của tao Tại sao anh ta không phải là một người đàn ông bình thường Như bao nhiêu người đàn ông khác chứ Tại sao người đường hoàng không làm Mà lại trở thành cái bộ dạng biến thái bệnh hoàng đó chứ Từ trần tức giận Không nhìn được nữa mà chửi Biến thái bệnh hoàng là sao <cười> Hai người tự chửi Cái nhân cách của chính mình đó hả Tại sao phải giống như người ta Thì mới là người bình thường Không ai có quyền được lựa chọn số phận của mình Và càng không thể định đoạt được cuộc đời của người khác theo ý muốn của bản thân Bà đi mơ mộng những thứ không thuộc về mình Đó là ngu ngốc Ông thì đi thiêu sống tình địch Phóng quả đốt đoạn hát Đó là tàn độc Đuôi ngã giết người Lấy máu gái trinh Lột da đầu xác chết Trấn hiểm hồng phách vào thân xác, Và tán tận lương tâm hai người độc ác tới như vậy, sao không chết mẹ nó đi? Sống chi cho chặt đất vậy? Sống chi cho lắc léo cuộc đời người ta vậy? Mày, mày câm miệng lại cho tao. Còn nữa, sân khấu đối với đạo kép là thánh đường. Lấy mặt nạ sân khấu che đậy cho tội ác của mình. Hai người đang hất nước bẩn cho thánh đường đó. Hai người chưa bao giờ xứng đáng là đạo kép, được đứng trên sân khấu cả. Phú Quang tức giận Tiến tới bóp lấy cầm tư trân mà gằn giọng nói Mày chửi hơi nhiều rồi đó Tao sẽ cho mày biết cái cảm giác Tự thấy chính mình mất máu mà chết là như thế nào Muốn trách thì trách số mạng của mình đi Hắn ra lệnh cho hai tên đàn em Tháo dây trối trên tay giữ chặt cô Tư lại <cười> Ông đừng hối hận đó Tao trước giờ không biết hối hận là gì bao năm qua tao chưa từng đường tai với bất kỳ ai. Con tranh con sắp chết tới nơi rồi mà còn lý sự. Phú Quang cầm lấy tay cô Tư Trân, đưa đến dưới gốc cây ngải tóc tiên, dùng dao cắt một đường lên cổ tay. Cô bậm môi ráng chịu cơn đau. Bọn chúng cười đắc ý khi thấy máu từ cổ tay cô Tư nhỏ xuống cây ngải tóc tiên, đang thấm dần vào trong đất. Nhưng rồi. ầm lên một tiếng cây ngải tóc tiên nổ tan tạnh chỉ còn lại phần gốc trơ trọi tóc bài tán loạn rơi vãi khắp nơi máu chảy lên láng một hồng phách đen thui trùi trũi co quắp theo tiếng nổ văng ra ngoài trời xuống đất từ trần nhanh tay thu lại hồng phách vào trong lá bùa rồi nhét vào túi áo bà bà kim nhì đau đớn hét lên một tiếng ôm mặt ngã từ trên ghế xuống đất lăn lộn Mái tóc của cô ta bắt đầu rơi rụng Da đầu cũng từng mảng từng mảng Rớt theo cả phần thịt bầy nhị Bên trong lớp da đầu Máu từ trên đầu Trên mặt thấm ướt cả hai bàn tay Kim Nhi gạo thét đau đớn Phú Quang vội tới đỡ lấy Gì ạ? Em đọc sao vậy? Từ trần bấy giờ mới cười lớn nói <cười> Bà cũng biết đau hả? Những người chết vì cái cây này á, Biết bao nhiêu lớp da đầu Bao nhiêu hồn phách bị trấn yểm trong thân xác Họ còn đau đến hơn bà gấp trăm ngàn lần kìa Đáng đợi. Kim Nhi dễ dỗ một lúc Rồi tắt thở Hồn phách vừa xuất ra khỏi thể xác Đã bị Mai Trinh xuất hiện Tán một cái búp vào mặt Rồi túm chặt lấy cổ mà dẫn đi Câu độc ác Tao đợi mày lâu lắm rồi Phú Hoàng ôm lấy thân xác của Kim Nhi Mà gào thét gì à Tại sao lại như vậy Tại sao Tư Trân lại nói <cười> Cái đồ ngu Mày Mày không phải mạng chí âm Đúng là tôi mạng trí âm Nhưng ông lấy máu của tôi tưới cho cây ngãi này Thì chẳng khác nào ông tự tay giết chết vợ ông đâu Vậy mày Mày không phải gái Ai nói trong tôi còn trinh vậy Bởi ta nói ngu thì tự ái Mà ngu thiệt Bắt được người ta rồi Cũng chịu coi cho kỹ nữa Biết tôi có mạng trí âm tôi hả Ít ra cũng phải tìm hiểu coi tôi có phải gái Trinh hay không Muốn bắt là bắt hả Chẳng phải Trước giờ mày chưa có chồng Chưa từng quen ai hay sao Ai nói là tôi chưa có chồng Nói cái này cho ông nghe hết hồn chơi nè Tôi là một quả phụ đó cha C Cái gì Phú Quang và hai tên đàn em bất ngờ tột cùng Một thằng lên tiếng Sao có thể như vậy được Tao đã đi hỏi kỹ những người dân ở đây Mày ở có một mình thôi mà Làm gì có chồng mà thành quả phụ đất Chồng tao chết 4 năm rồi Thì dĩ nhiên tao đây mình rồi Mày chỉ tìm hiểu khoảng thời gian tao đây thôi Nói cái này cho mày bật ngửa lần thứ hai nè Tao từng có thai đó Tao còn trinh chỗ nào được vậy thằng ngu tao tao tao giết mày phú quang tức giận móc con dao trong túi ra xông tới toàn nằm chết tư trần thì bị một lực vô hình đánh văng ra đập vào tường rất vệt xuống một nhân ảnh bà ba trắng hiện ra hai thằng đàn em của phú quang vội lao tới bạch hương bóp chặt cổ hai thằng quăng sang hai bên rồi lướt tới chỗ tư trần lấy ra một miếng vải ra Quấn lên cổ tay của cô cột lại Từ trần định mở miệng nói Thì bạch thương đã nhét một viên thuốc vô miệng Cô trợn trắng mắt Nuốt viên thuốc xuống Rồi nói sao, sao giờ này bà mới tới vậy À con la được Chưa sao Trời đất ơi bà để nó xin quyết coi Thử có sao không Từ bên ngoài lại rầm một tiếng Cánh cửa phòng bật tung ra Hữu Khánh cùng với một số người trong đoàn hát Đi vô cùng với cha con của thầy hai Hữu Khánh tới gỡ hai tay trên mặt của Kim Nhi xuống Thì giật mình hoảng sợ, lùi lại Mọi người trong đoàn cũng hãi hùng Có người còn hét lên Mặt của Kim Nhi giờ đây Bày nhảy máu thịt Từng lớp da mặt bông tróc tung tóe, Rớt từng mảng ra ngoài Thấy cả phần thịt ở bên trong Có chỗ thịt bị dập nát be bét lồi cả phần xương trắng máu me lấp kính mắt mũi miệng không còn nhận ra nhân diện của con người bà thương nói lúc đem cây ngải tóc tiên này về nuôi cô ta đã nhỏ máu cho nó nhận chủ nhân cho nên nó cho cô ta gắn liền sinh mạng với nhau đó hữu khánh bước tới xách cổ áo phú hoàng nội ngọc tuấn ở đâu <cười> thật xác của nó Tao đốt trộn thành tro trộn với đất trồng cây ngải tóc tiên kìa. còn hồn phách của nó tao trấn lên thân cây rồi máu của con nhỏ thầy pháp đó làm nổ cây tóc tiên <cười> mày nghĩ xem hồn phách nó còn hay không Khốn nạn hữu khánh cứ đấm liên tục lên mặt phú quan mọi người sớm lại can ra tư trân cũng can phụ mà nói Nè, chú Khánh à, bình tĩnh nè Lúc kia ngày nổ tung á Hồng phách của Ngọc Tướng thoát ra được Con thu lại rồi Ngọc Tướng không có sao hết á Thiệt, thiệt hả cô Tư chắc cô nói thiệt mà Cô Tư tán cái bóp dù mặt Phú Quang Cô chửi Dám cắt cậu tay ta mà Lòng càng từ trần ra Để mọi người trong đoàn Đưa ba người của tên Phú Quang lên công an Đem sát kim nhị đi mài tán Kết thúc cuộc đời cô đào hát lần danh một thời Ở cái xứ này Hậu Khánh ôm cái chậu ngải tóc tiên vào lòng mà khóc Bây giờ nó chỉ còn lại phần gốc trơ trọi. Dòng hồn mai trinh cũng hiện ra Khóc lên nức nở Anh Tuấn ơi Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi tay hai tháo miếng giải trên cổ tay của cô học trò ra nhìn Bạch Hương nói Tôi cho nón tuốt cả máu trước rồi cho nên nó không có mất quá nhiều máu đâu mới nãy tôi cũng tống thêm một viên nữa nên tỉnh queo Thì quýnh người ta được mà không có được cái vết cắt này sâu lắm long à đưa em đi mãi vết thương lại đi con long cầm tay cô tư định dẫn đi thì cô rút tay lại rồi chỉ về bạch hương không con không đi đâu tất cả là tại bả đó phải chị vô sớm đi con đâu bị tụi nó xin quyết con để vậy đó cho có thẹo chơi cho con theo nhắc đợi bà hoài luôn bà thương lướt tới năn nỉ thôi mà xin lỗi được chưa ngoan đi ha thương mà đi mai vết thương đi rồi về nhà tôi cho cô viên đan bự hơn cái viên nhãn của thằng long luôn chịu không à, bà hứa rồi đó nghe ừ hứa thấy bà thương gật đầu từ trân mới chịu đi theo long Bà thương cũng thở hắt ra một hơi Lao mồ hôi trên trắng Cái con nhỏ thù dai này Lần trước nó đốt áo bà ba Mình mới chọc kẹo thôi Mà vô tình làm phỏng tài nó vết phỏng ở trên đầu ngón tay Có chút xíu thôi à Nó bằng bó sao thành nguyên một cục bự Rồi đi theo bắt đền cả tháng trời Ngày nào cũng dơ ngón tay ra trước mặt Lúc đó phải đưa cái túi hỗn động cho nó Nó mới chịu ngừng đi theo Một cái am cổ tại Long Xuyên Xung quanh cái am trồng nhiều cây ngải Với hình thù kỳ lạ Bên trong nhà có một cái bàn thờ khá lớn Khối nhang nghi ngút Phía trên bàn đặt vô số bức tượng kỳ quái Dưới chân bàn Còn có mấy cái hũ sành bọc vải đỏ Có một ông già tóc bạc Bới lên một cục ở sau đầu Ngồi xếp bằng trước bàn thờ Miệng ông phun ra một ngụm máu tươi Thằng nhỏ đứng kế bên Lo lắng nói Thầy ơi th Thầy có sao không thầy Ông già lao máu trên khóe miệng Đi tới bàn thờ Cắt máu trên ngón tay Nhỏ vô trong chậu nước Rồi đập bàn Mà gầm lên giận dữ Cây ngải tóc tiền của tao luyện Bị máu của một con nhỏ Thầy pháp phá rồi Mày đi kêu thằng Tư Chuẩn bị tới thất sơn một chuyến đi lại nói có một hồng phách đen thui vừa thoát ra khỏi lá bùa của Tư Trân. Bạch Thương bắt ấn điểm về phía hồng phách, trả lại nhân dạng cho Ngọc Tuấn. Lúc còn sống là một chàng kép hát hơn 20. Tuấn nhìn mọi thứ kỳ lạ xung quanh thì nghe ai đó kêu tên mình. Ngọc Tuấn à. Là anh. Hữu Khánh nè. Tuấn đang ngơ ngác nhìn Hữu Khánh. Thì Mai Trinh cất tiếng gọi Anh Tuấn Em Mai Trinh nè Anh có nhận ra em không À đúng rồi Ngọc Trinh Chị nhớ chưa Cái tên này chính là em đặt cho chị đó Mai Trinh Ngọc Trinh Suốt đời là chị em tốt Tuấn nhìn hai người Rồi từ từ ứa nước mắt ra <cười> Hữu Tuấn Mai Trinh Là anh Là anh nè Hơn hai mươi năm qua Anh giấc giả tìm lại em Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Hữu Khánh Kiếp này không được chấp nhận Em mong ở một kiếp nào đó Người ta sẽ chấp nhận mình Hữu Khánh trào nước mắt ra Ừ. Dù cho ở kiếp nào Dù cho em có là ai Anh cũng sẽ tìm em mà Ở bên này đang cảm động Thì bên kia là một khung cảnh hết sức cảm lạnh Không biết hai vị hát bạch vô thường Hiện lên từ lúc nào Đang ngồi chồm hởm Ngóng cái cổ nhìn Mai Trinh, đóng dài hồ bảo xuyên, hát tuồng đêm lạnh chùa quan. Con nhỏ này là ma, vậy mà nó làm hai vị quỷ sai kia liệu theo nó, dạ luôn mới ghê. Bạch Hương ứa gằn, bài tới dỗ dài hát bạch vô thượng. Trời, nói, trời ơi là trời hai cha nổi, trời hỏi sao bắt hoài không được. Hai cha phải đặt mấy cái lương nữa, tôi đi về dưới á, tôi mét cho hai ông bị phạt chơi nè. từ trần thì tới vỗ dài mai trinh ê trinh hát tuần khác đi hả tuần tuần gì hát tuần Sự án phi dao đi khúc cuối phi dao lãnh án đó cái khúc mà tắt cổ quay vòng vòng đó nhớ không ờ nhớ rồi rồi sao từ trần nháy mắt với bà trương bà trương liền hiểu ý Suốt dải lụa trắng về phía trần cô chụp lại một đầu dải lụa rồi nói Thì mày trồng cái cổ này vô đây nè Rồi hát thôi Mày Trinh nghe theo Trồng cổ vô chảy lụa Còn quấn thành một vòng nữa à, à, rồi, rồi Rồi sao nữa Rồi mày quay đi Quay vô vòng đi Trinh lại nghe theo Quay một vòng từ bên đầu của Tư Trân Về phía đầu của Bạch thương, Rồi quay ngược trở lại Đang quay đang hát ngon lành. Thì Trân với Bạch Hương siết chặt tay Làm cho giải lụa siết lấy cổ Mai Trinh Cô sặc sụa ho lên mấy tiếng Vùng vẫy ôm cổ Nói trong khó nhọc à, Nè, cái, cái này đ, Đâu phải dây đạo cụ sân cấu đâu Bạch Hương mới cú đầu Mai Trinh Đạo cụ sân khấu cái đầu này Cái này là dây đạo cụ của tao Từ Trân cười khúc khích rồi nhìn sang hát Bạch vô thường <cười> Nè Tới sách cổ gì dưới đi ham nội Còn đứng nó không hết nữa Hát bạch vô thường đi tới Sách ngược Mai Trinh Lôi về phía Ngọc Tuấn Mai Trinh cầm lấy tay Tuấn Mà nói Chị Ngọc Trinh Đi với em Mai Trinh đi Anh Hữu Khánh Ngọc Trinh với Mai Trinh đi nha Từ nay Anh mất Trinh thiệt rồi đó <cười> Trời ơi Mai Trình, em chết rồi mà không có bỏ được cái tật cà rỡn à <cười> Dạ, đam mê thôi ơi Ngọc Tuấn cũng phì cười. cười Thôi đi bà ơi, tôi mệt bà ghê đó Tuấn dài qua Hữu Khánh Em đi nha, em chờ anh ở một kiếp sau Hữu Khánh gật đầu Hát bạch vô thường cùng hai dông hồn quốc giận tôi làng gió Hậu Khánh đưa tay vẫy chào tạm biệt cho đến khi bốn nhân ảnh hoàn toàn biến mất đi. Dựa theo lời khai của Phú Quang Bạch Thương và Tư Trân đã đi khắp tỉnh rồi sang các tỉnh lân cận để rút đinh trấn hồn, giải thoát cho Hồng Phách khỏi bị giam cầm. Tuy nhiên có một số cái xác đã tan trả theo thời gian hồn Phách cũng tan biến theo thân xác. Bạch Thương dùng linh lực rút đinh ra mà khỏi cần phải động đến mộ mã. tư Trân trợn mắt lên nhìn rồi quay đầu lại hỏi ủa bà tự rút đến ra được sao bắt tôi với thầy đi đi rút kia bạch hương trả lời tỉnh bờ nó hao phép tư trần tức tới muốn xì khối đạo hành mấy trăm năm mà tối ngày cứ sợ hao phép về phần phú quang ở trong trại giam những trong hồn được bạch hương và tư Trân giải thoát đêm nào cũng tìm tới hắn để đòi mạng hắn phát điên cào rách cả da đầu tự cắn đứt cổ tay chảy máu cho tới chết y như cái cách mà hắn đã ra tay giết các cô gái trời ơi con không ngờ luôn nghe tía có cái loại ngãi ghê thiệt á cây ngải đó tên đẹp vậy mà sao cách nuôi ác quá trời vậy? long đang nói chuyện với thầy hai về cây ngải tóc tiên kia Tư Trân ôm một cái rổ gì đó Từ bên ngoài đi vô Rồi nói Anh Long Em có biết một cái ngải mà không có ghi Còn ăn được nữa đó Rồi Cái ngải nào ăn được Nó nè Ủa Ngải bún mà Từ Trân gật đầu Rồi lại hỏi Ờ đúng rồi Ngải bún đi mặc cái gì Ờ Để nấu uh, bún cá từ đó nó bún cá ăn được á lồng sách cái rổ bún trả về tay Từ Trân ừ, em đừng nấu với anh là bữa nay em nấu bún cá nữa nha trời ơi cái nồi bún cá ăn ba ngày chưa hết kìa Từ Trân bật cười Không có cái cái chậu ngải bún này của em á nay nó lên quá trời cho nên em cắt hết vô lửa giống trồng cái mới Còn mới ngại em đâm sẵn bỏ keo Để tủ lạnh Nào nó bún em bút ra Khỏi mắt công nhờ anh Sư? Mỗi lần nhờ đâm ngại bún Cái mặt một đống à. Ừ tại anh đâm muốn gã cái tài Mà em cứ, cứ chê không diễn không diễn thì nó không diễn Em nấu anh có ăn không Nhờ có chút xíu mà cái mặt y như cái bánh bao chiều vậy Vì sao em không tự đâm đi cho nó theo ý Nhờ anh chi Được chi Hai người cãi nhau um sầm trên đất. Bà Thương ngồi chống cằm nhìn. Thầy hai thì chỉ biết lắc đầu. Hai cái đứa này ngày nào không gây lộn là ăn cơm hổng vô. Cô Tư! từ Trần với Long nghe gọi thì ngừng đấu khẩu. Hạnh chạy lên thông báo. Cô Tư ơi! Má con nói tháng sau á. Má con mời nghệ sĩ vũ linh về hát nhà hàng của má con cô Tư. Ha, thi thi thi thiệt Thiệt hả? Thiệt mà. Trời ơi mừng quá Hạnh ơi! Chị chị hợp gặp, gặp được Vũ, Vũ Linh rồi rồi Hạnh ơi từ Trân lao ra ôm lấy Hạnh Hai cô cháu cười hí hí Giang cả một cốc sân của nhà thuốc Lần trước Tư Trân vì lo chuyện của cây ngải kia Nên coi hát được có ba đêm ạ. Những đêm cuối cô không có đi được Cho nên không được gặp thần tượng của mình Thế mười kéo chân vô sau sân khấu Để xin chữ ký Vừa gặp được thần tượng Tư Trân đỏ lựng mặt lên đứng chết trân tại chỗ một lúc cái rồi quay đầu bỏ chạy làm cho ai nấy đều kinh ngạc bạch hương cũng ngạc nhiên không kém ủa nhỏ này bị sao vậy lông rờ cầm rồi nói hình như nó bị khớp á ánh trăng cô đơn đang sầu xuống bóng dáng bé nhỏ cô độc chạy trên con đường ít ai biết được rằng cô tư trân lúc nào cũng vui vẻ nghịch ngợm và hay cà chấn Nhưng lại từng là một người con gái Có phận đời Cũng lắm đoạn trường lắm Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn ngải tóc tiên Của tác giả Bạch Cúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau